Trình Đức Ông đến nơi rồi đấy ạ." Anh ta nói và cúi rạp xuống chào. Ra khỏi xe là một người mặc chiếc áo trùng màu đen dài lượn thượt, phấp phới có dây lưng bằng lụa màu hoa cà. Ông ta quay lại và nơ sửng sốt giây lát tưởng như Li Úc Onin lẫm một trò gì khó hiểu. Rồi chị thấy, đây là một người hoàn toàn khác, hơn Li Úc ít nhất 10 tuổi. Trời ơi, chị nghĩ, trong lúc cái người cao lớn, vóc dáng cân đối bước một lúc hai bậc thang đi lên chỗ chị, trong đời chị Chưa từng thấy người nào đẹp trai như thế. Đức Tổng Giám Mục, không hơn không kém. Vị Tổng Giám Mục Thiên Chúa Giáo cần gì ở ta với Lý Úc, những tín đồ lút cười cựu. Bà là Mrs. Muller phải không ạ? Ông ta mỉm cười hỏi, nhìn chị từ trên xuống dưới bằng cặp mắt xanh, cái nhìn đôn hậu nhưng hơi phiêu diêu. Hình như trong đời ông đã phải thấy quá nhiều và đã từ lâu ông khéo tìm được cách đè nén trong mình khả năng có bất kỳ tình cảm nào. Vâng. Tôi là Enner Muller. Tôi là Tổng giám mục Ranf de Bricassa, khâm mạng Đức Thánh Cha ở Úc. Theo chỗ tôi biết thì vợ của Lý Úc Ô Ninh hiện ở nhà bà, phải không? Vâng, thưa các hạ. Ranf, Ranf ư. Vậy ra đây chính là Ranf. Tôi là bạn lâu năm của cô ấy. Xin cho biết tôi có thể vào thăm cô ấy được không? Dạ, thưa Tổng giám mục. Không phải, người ta không nói như thế. Với Tổng giám mục thì phải nói là chỉnh Đức Ông như Joe Castillion tôn sưng tôi tin chắc rằng trong hoàn cảnh bình thường Maggie hẳn sẽ rất vui sướng được gặp đức ông nhưng bây giờ cô ấy sắp sinh nở và đẻ rất khó đến đấy Anna thấy rằng người này vẫn chưa đè nén hẳn được khả năng có tình cảm mà chỉ dùng sức mạnh lý trí dồn nó vào một góc sai nhất của ý thức như dồn một con chó khiếp nhược mắt ông ta xanh thẳm n chìm nghỉm trong đôi mắt ấy và ở đáy đôi mắt ấy chỉ thấy cái mà Và chị băn khoăn tự hỏi Maggie là thế nào với ông tổng giám mục này Và ông ta là thế nào với Maggie Tôi biết Tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy Tôi cảm thấy điều đó từ lâu Thời gian gần đây tôi lo lắng đến phát điên lên Tôi phải đến Phải thấy rõ tận mắt Xin cám ơn cho tôi vào thăm cô ấy Ít ra cũng vì tôi là một linh mục Enner hoàn toàn không có ý định khước từ ông ta Xin mời Thưa đức ông Xin đi lối này Chị chống nạn khập khẳng đi một cách chậm chạp Những ý nghĩ dồn dập kéo đến Trong nhà có sạch không? Đã dọn dẹp chưa? Hôm nay ta có lau bụi không nhỉ? Chúng ta có quên vứt cái chân cừu ôi đi không nhỉ? ngộ nhỡ nó vẫn cứ bốc mùi thì sao? Vị khách quan trọng như thế Bỗng dưng lại đến vào một lúc Rất không thích hợp như vậy Ludwig, con người chậm chạp khốn khổ Mong sao anh sẽ rời khỏi máy kéo Và về nhà Đã cho người gọi anh từ 100 năm trước rồi kia mà Vị khách đi ngang qua chỗ bác sĩ Smith và cô đỡ như thể không có họ ở đây. Quỳ xuống bên giường cầm lấy tay người ốm. Maggie Nàng gắng ngoi ra từ giấc ngủ ghê sợn mà nàng đã chìm vào như bị hút xuống xoáy nước. Nó khiến nàng giờ đây rừng dưng với mọi sự đời. Và ở khoảng cách rất gần, nàng thấy gương mặt mến yêu, mái tóc đen dày rậm. Và bây giờ, tóc bạc óng ánh đã tạo thành đôi cánh trắng. Và khuôn mặt quý phái thanh tú đã nhiều nếp nhăn hơn. Và thêm một điều tưởng như không thể có được, càng nhiều kiên nhẫn hơn, và cặp mắt xanh nhìn vào mắt nàng, chan chứa tình yêu và chiều mến vô hạn. Làm sao nàng có thể tưởng tượng rằng Lý Úc giống người này, trên đời không có, và sẽ không có người nào khác như thế. Vậy mà nàng đã phản bội tình cảm của mình đối với Ranf. liễu Úc là hình bóng trong tấm gương tối, còn Ranf chói lòa như mặt trời, và giống như mặt trời, ông là đối tượng không thể với tới được. Được gặp mặt ông thật hạnh phúc biết bao Giúp em với Ranf Nàng nói Ranf thấm thiết hôn tay nàng Rồi áp tay nàng vào má mình Tôi bao giờ cũng sẵn sàng giúp em Maggie của tôi Em biết đấy Hãy cầu nguyện cho em và đứa bé Chỉ có ông mới có thể cứu vớt mẹ con em Ông gần chúa hơn Chẳng ai cần đến mẹ con em Chẳng bao giờ có ai cần đến mẹ con em Ngay cả ông Thế Li Úc đâu Em không biết Em bất cần Mackie nhắm mắt, đầu nàng vật vã trên gối, hết sang phải, lại sang trái. Nhưng những ngón tay vẫn nắm chặt tay ran không buông ra. Bác sĩ chạm vào vai ông. Bây giờ ngài nên rời khỏi đây thì hơn, thưa đức ông. Nếu tình trạng cô ấy lâm nguy thì ông gọi tôi chứ, nhất định. Rút cuộc, Ludwig đã từ đồn điền học tốc trở về, lo lắng đến phát cuồng lên. Xung quanh chẳng có ai, còn anh không dám vào buồng ngủ. Cuối cùng, Enner và Tổng Giám Mục ra hàng hiên. Cô ấy thế nào, Enner? Hiện thời thì không sao, bác sĩ không nói thẳng. Nhưng theo em thì ông ấy đã có hy vọng. Xin giới thiệu với anh, Ludwig, chúng ta có khách. Đây là Tổng giám mục Ralf de Pricassa, người bạn cũ của Maggie. Ludwig là người am hiểu những việc như thế này hơn vợ. Quỳ một gối xuống và hôn chiếc nhẫn trên bàn tay mà Tổng giám mục chìa ra cho anh. Trình Đức ông, xin mời Đức ông ngồi đây nói chuyện với n tôi đi pha trà. Thì ra ngài là Ralph N. nói Chị dựa đôi nạng vào cái bàn nhỏ bằng tre Khách ngồi xuống chỗ đối diện Những nếp áo trùng rũ xuống một cách ngoạn mục Dưới áo lộ ra đôi ủng đen đi ngựa đánh bóng loáng Khách ngồi vắt chân lên nhau Một tư thế ngồi không đàn ông lắm Nhưng chẳng sao vì ông là linh mục kia mà Tuy nhiên dù ngồi tư thế này hay tư thế khác Ta vẫn cảm thấy ở ông một cái gì rất dũng cảm Có lẽ ông trẻ hơn chị tưởng lúc ban đầu Chắc là ngoài bốn mươi Một kiểu mẫu tuyệt trần về sức mạnh và vẻ đẹp như thế mà uổng phí. Vâng, tôi là Ranf. Từ lúc Maggie bắt đầu đau đẻ, cô ấy không ngừng gọi một người nào tên Ranf. Thú thật là tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây cô ấy không hề nhắc đến trước mặt tôi một người nào tên Ranf. Rất đúng với tính tình cô ấy. Vì sao ngài biết Maggie, thưa đức ông, đã lâu chưa ạ? Linh mục mỉm cười gượng gạo, chụm hai bàn tay thanh mảnh đẹp lạ thường vào với nhau thành hình mái lều. Thành thử chỉ có những đầu ngón tay chạm vào nhau. Tôi quen Maggie khi cô bé mới có 10 tuổi, mấy ngày sau khi cô ấy từ New Zealand đến. Có thể nói cho công bằng là tôi biết Maggie trong những ngày lụt lội và hỏa hoạn, trong những ngày đói khát về tinh thần, trong những ngày sống chết. Chúng tôi đã phải chịu đựng tất cả những cái đó. Maggie là tấm gương trong đó tôi phải nhìn thấy rằng tôi là một người trần tục bình thường. Ngày yêu cô ấy, Eleanor nói với vẻ ngạc nhiên, Bao giờ tôi cũng yêu Bất hạnh biết bao cho cả hai người Tôi hy vọng rằng Chỉ cho tôi mà thôi Hãy kể cho tôi biết về cô ấy Có chuyện gì xảy ra với cô ấy Kể từ khi đi lấy chồng Đã nhiều năm tôi không gặp Nhưng bao giờ tôi cũng lo lắng cho cô ấy Tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện Về Maggie Nhưng ngài hãy kể trước đi đã Không, không Tôi không hỏi về việc riêng tư Tôi chỉ hỏi cô ấy sống như thế nào Trước khi đến Danny Tôi với Ludwig hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Chúng tôi chỉ biết rằng trước đây cô ấy sống ở nơi nào đó gần Shilenbohun. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn vì chúng tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ kể lẻ gì cả, chắc là vì kiêu hãnh. Ludwig vào mang theo khay trà và đủ mọi món ăn, ngồi vào bàn và tổng giám mục kể vắn tắt với vợ chồng Miller về việc Maggie sống ra sao trước khi thành vợ Lý Úc. Chọn đời tôi cũng không nghĩ ra điều gì kỳ quái như thế. Liệu Onin lại dám trưng cháo, bứt cô ấy ra khỏi toàn bộ những cái đó và biến cô ấy thành người ở mà lại với điều kiện và tiền công của cô ấy thì chúng tôi gửi vào tài khoản của cô ta. Mà ngài có biết rằng suốt thời gian ở đây cô nàng tội nghiệp không có lấy một xu trong túi. Tôi bảo Ludwig đến lễ Giáng sinh thì đưa cô ấy một số tiền mặt, nhưng đến lúc đó sống áo cô ấy đã rách nát hết, đến nỗi phải chi hết số tiền ấy ngay, mà nhận tiền của chúng tôi nhiều hơn nữa thì cô ấy không muốn. Không cần thương hại Maggie, Tổng giám mục Ralph nói bằng giọng khá gay gắt. Tôi nghĩ rằng bản thân cô ấy không hối tiếc về số phận của mình, dù sao thì cũng không phải vì lý do cô ấy không có tiền. Xét cho cùng, do tiền mà cô ấy ít có được niềm vui, và nếu cô ấy cần tiền thì cô ấy biết mình có thể lấy tiền ở đâu. Tôi cho rằng sự thở ơ hiển nhiên của Lý Úc gây cho cô ấy vết thương, đau đớn hơn nhiều so với tình trạng không có tiền. Maggie bất hạnh của tôi. Rồi Enner và Ludwig bắt đầu kể về việc meggy sống ở nhà họ ra sao Còn The Pricassar nghe Hai bàn tay vẫn chụm vào nhau thành hình mái lều Những đầu ngón tay tiếp xúc với nhau Và nhìn chầm chầm vào những tàu lá như chiếc quạt xòe rộng của cây cọ rất đẹp ở trước nhà Không lần nào mặt ông rung động Không có gì thay đổi trong cái nhìn phiêu diêu của cặp mắt xanh tuyệt mỹ Đúng, ông đã học được nhiều điều trong những năm phụng sự chúa Bên Victoria Skabansa bên hồng y di Contini Veseze Nghe hết câu chuyện Ranf de Pricassa thở dài và đưa mắt nhìn những khuôn mặt lo âu của vợ chồng Muller Thôi được, rõ ràng là chúng ta phải giúp cô ấy một khi Lý Úc không làm việc đó, nếu quả thật anh ta không cần cô ấy thì cô ấy nên trở về Rogeda là hơn Tôi hiểu, ông bà lấy làm tiếc khi phải chia tay với cô ấy, nhưng vì lợi ích của Maggie, ông bà hãy cố khuyên cô ấy trở về nhà Từ Sydney tôi sẽ gửi cho cô ấy một ngân phiếu để cô ấy khỏi phải xin tiền ông anh. Còn về nhà, cô ấy muốn giải thích mọi chuyện với người nhà thế nào tùy ý. Ralph nhìn về phía buồng ngủ, lo lắng lắc đầu. Lạy chúa lòng lành, cầu chúa cho đứa trẻ ra đời bình an. Nhưng một ngày đêm sau đứa trẻ mới ra đời và Maggie mất sức, kiệt quệ, suýt chết. Bác sĩ Smith phóng tay cho nàng dùng opium. Theo quan niệm cũ của ông cho rằng trong những trường hợp tương tự thì đấy là thứ thuốc hiệu nghiệm nhất và nàng bị cuốn hút quay cuồng trong cái vực xoáy của những cơn ác mộng không ngừng. Nàng mường tượng thấy những con quái vật nhảy sổ vào nàng từ bên ngoài và từ bên trong, cào cấu cắn xé bằng răng nanh và vuốt, rú lên kêu ư ử, gầm gừ. Đôi khi trong giây lát, trước mắt hiện lên rõ mồn một khuôn mặt của Ranf rồi khuôn mặt ấy bị cơn đau đột ngột làm tan biến. Nhưng dù sao, nàng vẫn nhớ đến ông và biết rằng chừng nào ông còn bảo vệ nàng thì cả nàng cũng như đứa bé sẽ không chết. Đôi lúc bác sĩ Smith đã tranh thủ được một lát để ăn qua loa, uống chút rum, bồi bổ sức khỏe và để biết chắc rằng không một người nào trong những khách hàng khác của ông bị chết do sự bột chộp của chính họ. Ông để cho cô đỡ tự cáng đáng lấy công việc và trong thời gian đó ông đã dò biết được một số điều về lai lịch của McGee Vừa đúng trong khuôn khổ những gì Mà Enner và Lý Úc thấy Là có thể kể với ông Bà nói đúng bà Enner ạ Ông nói sau khi nghe hết những điều đó Có lẽ trong những nỗi đau đớn Hiện nay của cô ấy Ngoài những cái khác duyên do là vì cưỡi ngựa Đối với những phụ nữ cưỡi ngựa nhiều Điều rất tai hại là Yên ngựa dùng cho phụ nữ đã lỗi thời Kiểu ngồi đàn ông làm phát triển Những cơ không phải là những cơ cần Cho việc sinh đẻ Tôi nghe nói đấy chỉ là một thành kiến tổng giám mục nói một cách mềm mỏng. Bác sĩ trùm lên ông một cái nhìn hẳn học. Bác sĩ Smith hoàn toàn không ưa các linh mục thiên chúa giáo. Ông cho rằng tất cả bọn họ không trừ một ai đều là những kẻ đạo đức giả, chỉ thân thớt cái bề ngoài. Ngài muốn nghĩ thế nào tùy ý, bác sĩ nói, nhưng xin trả lời cho tôi một câu hỏi, thưa đức ông. Nếu phải lựa chọn giữa việc bảo toàn tính mạng cho Mackie hay cho đứa con, thì lương tâm Ngài sẽ nói thế nào? Trong vấn đề này, nhà thờ không lay chuyển, bác sĩ à. Nhà thờ không chấp nhận sự lựa chọn nào cả Không thể để chết Hải Nhi mà cứu người mẹ Cũng không thể để chết người mẹ nhằm cứu đứa con Ông trả lời bác sĩ Smith bằng nụ cười cũng dữ dằn như thế Nhưng nếu sự thể tới cái nước ấy thì bác sĩ ạ Tôi sẽ nói với ông không chút ngần ngừ Hãy cứu lấy Maggie và thay kệ đứa bé Bác sĩ Smith a lên một tiếng sừng sốt phá lên cười Vỗ vào lưng tổng sấm mục Ngài cừ lắm Cứ yên tâm tôi không bếp xếp về điều ngài vừa nói đâu Nhưng hiện thời thì đứa bé vẫn sống, và theo tôi thì hiện giờ không can gì phải giết nó. Còn Anna nghĩ, tôi muốn biết ngài sẽ trả lời thế nào thưa Tổng giám Mục, nếu như đấy là con của ngài. Chừng ba tiếng sau, khi vầng mặt trời xế chiều đã buồn sầu ngả về khối núi Bacton Erie chìm trong sương mù, thì bác sĩ Smith từ bồng ngủ đi xa. Thế là xong xuôi rồi, ông nói, vẻ hài lòng sa mặt. Về Meggy thì còn nhiều điều phải còn chờ xem nhưng nhờ trời mọi việc sẽ tốt cả thôi. Con bé mới sinh thì còm cõi, hơi yếu, cân nặng có 5 phun tơ, đầu to đến xấu xí, tính nết hung hãn hợp với mái tóc đỏ rực như lửa của nó. Trong đời tôi chưa từng tiếp nhận đứa trẻ sơ sinh nào tóc đỏ rực như vậy. Con nhóc này có dùng dìu cũng không kết liễu được tính mạng nó, điều đó tôi biết, tôi gần như đã có kinh nghiệm. Ludwig hớn hở mở chai sâm panh để dành từ lâu, rót đầy các cốc lớn và cả năm người. Linh Mục, bác sĩ, cô đỡ, ông chủ trại và bà vợ tàn tật của ông uống mừng sức khỏe và hạnh phúc của bà mẹ trẻ và đứa hải nhi xấu tính đang gào toáng lên. Hôm ấy là mùng 1 tháng 6, ngày đầu của mùa Đông Úc. Một cô hộ lý đến thay cho cô đỡ, cô ta phải ở lại Himenhoek cho đến khi Mekki ở ngoài vòng nguy hiểm. Bác sĩ và cô đỡ ra về, còn n Ludwig và Tổng Giám Mục vào thăm Mekki. Trên chiếc giường đôi ấy, Nàng non nhỏ bé quá, gầy quá Đến nỗi tổng giám mục Ran Phải giấu kín nỗi đau này của mình Vào một góc xa của ký ức Sau này sẽ còn phải lôi nó ra nghiền ngẫm lại và chịu đựng Maggie tội nghiệp của tôi Maggie đã trở nên tiều tụy Vì đau khổ nhiều, đã chịu thất bại Ta bao giờ cũng yêu em Nhưng ta không thể cho em cái Mà Lê Úc đã cho Dù là trái với ý muốn của anh ta Còn nguyên nhân của mọi chuyện Cái cục thịt to mềm nằm trong chiếc nôi đan Ở mảng tường xa Và không hề biết đến những người vây quanh nó Và chăm chú nhìn nó Con bé mới ra đời gào lên một cách cáu kỉnh La gào không ngừng Cuối cùng cô hộ lý bế nó lên Cùng với cả cái nôi Và đem sang căn buồng Từ nay sẽ là buồng trẻ em Gì thế gì Chứ con bé này khỏe lắm Tổng giám mục ran nói Ngồi xuống mép giường Và cầm lấy bàn tay tái nhợt của Maggie trong tay mình Tôi cho rằng nó không ưa thích cuộc sống cho lắm, Mickey mỉm cười đáp lại. Ông ấy xả đi biết bao, vẫn cường tráng và cân đối như trước, nhưng dường như đã sống 100 năm. Mickey quay đầu về phía enner và Ludwig, đưa tay kia cho họ. Các bạn thân mến tốt bụng của tôi, không có các bạn thì tôi làm thế nào? Vẫn không có tin tức gì của Lý Úc Ư. Có bức điện gửi tới, anh ta rất bận, không về được, nhưng anh ta gửi cho cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Về phần anh ấy như thế là hào hiệp lắm đấy, Maggie nói. Enner nhanh nhẹn cúi xuống hôn vào má nàng. Chúng tôi đi đây, em quý mến. Chúng tôi sẽ không làm phiền em đâu. Chắc em và Tổng giám mục có chuyện cần nói với nhau. Enner tì vào tay chồng, vẫy ngón tay gọi cô hộ lý. Cô ta ngạc nhiên nhìn Linh Mục chầm chầm như không tin mắt mình nữa. Ta đi đi, Nettie, đi uống trà với chúng tôi. Nếu Maggie cần đến chị thì Đức Tổng giám mục sẽ gọi. Em định đặt tên cho con bé to mồm của em là gì? Tổng giám mục hỏi khi cửa đã đóng lại và chỉ còn ông với Maggie. Justina. Cái tên rất hay, nhưng tại sao em chọn cái tên đó? Em đã đọc thấy ở đâu đó và em thích cái tên ấy. Nó là đứa con không ai muốn có, Maggie ạ. Maggie dọc đi ghê gớm. Trên khuôn mặt hốc hác dường như chỉ còn đôi mắt. Đôi mắt ấy, đôi mắt dịu hiền, mờ đục, sáng lên một cách dịu dàng. Trong đó không có niềm căm giận. Cũng không có tình yêu Có lẽ đấy là đứa con hằng mong đợi Đúng, đứa con hằng mong đợi Em đã phải dùng bao nhiêu mưu mẹo Mới có được nó Nhưng trong lúc mang thai nó Em không có tình cảm gì với nó Và cảm thấy nó chẳng thiết gì em Em có cảm giác rằng Nó sẽ không bao giờ là con em Hay con Ly Úc Nó sẽ chẳng là con ai cả Em có cảm giác rằng Nó sẽ mãi mãi vẫn là nó như thế Tôi phải đi rồi đây ạ." ạ. khẽ nói mắt nàng lóe lên một cách lạnh lùng môi cong đi trong một vẻ nhăn nhó hằn học thì tôi biết mà lạ lùng thật đàn ông bao giờ cũng vội vã lẩn trốn tôi và chui vào khe kẽ ranf cau mặt không nên độc ác thế meky tôi không thể chịu đựng nổi khi rời khỏi đây mà ghi nhớ hình ảnh em như thế trước kia dù có chuyện gì xảy ra với em em vẫn dịu dàng đáng yêu đó là điều tôi quý nhất ở em Đừng phản lại bản thân mình, đừng để cho tất cả những gì đã xảy ra khiến em trở nên tàn ác. Tôi hiểu, chắc chắn là một điều khủng khiếp khi Lý Úc thở ơi như thế, thậm chí không về thăm. Nhưng em đừng phản lại bản thân mình, nếu thế thì em sẽ không còn là Meggy của tôi nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn ông với một vẻ gần như căm hờn. Thôi đi, Ralph, em không phải là Meggy của ông và chưa bao giờ là của ông cả. Ông không thiết gì em, chính ông đẩy em đến với Lý Úc. Thế em là cái gì? Ông cho rằng em là bà thánh chắc Hay là một phụ nữ tu sĩ chăng? Chẳng có gì giống như vậy Em là một phụ nữ bình thường nhất Và ông đã làm hỏng đời em Bao nhiêu năm trời em yêu ông Em chẳng cần ai khác nữa Em chờ đợi ông Em gắng hết sức để quên ông đi Rồi em lấy chồng vì em tưởng đâu Anh ấy hơi giống ông Còn anh ấy không thiết gì em Anh ấy chẳng cần đến em Khi người phụ nữ muốn trở thành người cần thiết cho người đàn ông Và được yêu thương Thì phải chăng đó là đòi hỏi quá đáng Nàng khóc nức lên Nhưng tự chủ được ngay Lần đầu tiên ông nhận thấy trên mặt nàng những nếp nhăn đau khổ mảnh mai Và hiểu rằng dù là sự nghỉ ngơi hay sức khỏe hồi phục Cũng không xóa được những dấu vết đó Lý Úc không phải là người tồi tệ Thậm chí không phải không có sức hấp dẫn Maggie nói tiếp Một người đàn ông đích thực Đàn ông các người đều như nhau cả Đều là những con bướm khổng lồ Lông lá ra sức lao vào một đốm lửa nào đó Đập đầu vào kính trong suốt Và không thể nào nhìn rõ kính Nếu các người có làm cách nào lọt qua được lớp kính Thì liền lao thẳng vào lửa và chết thiêu Thế là hết đời Thế mà bên cạnh là bóng rợp và sự mát mẻ Có cả cái ăn, cả tình yêu Và có thể sinh ra những con bướm nhỏ khác nữa Nhưng các người có nhìn thấy điều đó đâu Có muốn thế đâu chứ Không hề Các người lại bị cuốn hút đến với lửa Và các người lồng lộn Lồng lộn đến ngất đi Cho đến khi cháy thiêu Ông không biết nói gì Nàng bỗng phơi bày ra với ông một phương diện mới trước kia chưa từng biết Điều đó vẫn có ở nàng hay mới xuất hiện do quá đau khổ Vì nàng bất hạnh, bị ruồng bỏ Mackie mà bỗng nhiên nói năng như thế ư Ông gần như không nghe thấy lời nàng nói Ông quá bàng hoàng vì nàng lại có thể nói năng như thế Bởi lẽ ông hiểu rằng đây là nỗi cô đơn Và ý thức về lỗi lầm đang gào thét trong tâm hồn nàng Em có nhớ tối hôm tôi rời khỏi Trugeda? Em đã tặng tôi bông hồng không? Ông hỏi với giọng chiều mến. Có, nhớ chứ. Giọng nàng không có sức sống, ngọn lửa giận dữ tắt ngấm trong mắt. Bây giờ nàng nom như một người không còn hy vọng gì nữa. Đôi mắt không nói lên điều gì, đờ đẫn như mắt mẹ nàng. Bông hồng ấy hiện giờ tôi vẫn giữ bên mình trong cuốn kinh lễ của tôi. Mỗi lần thấy một bông hồng màu sắc như thế tôi lại nghĩ đến em. Tôi yêu em, Maggie. Em là bông hồng của tôi. Hình ảnh con người tuyệt vời của em Và ý nghĩ về em Luôn luôn ở cùng tôi Khóe miệng nàng lại trễ xuống Còn mắt bừng lên giận dữ Gần như căm hờn Hình ảnh, ý nghĩ, hình ảnh con người và ý nghĩ Chính thế Đối với ông em chỉ là thế thôi Ông đúng là một người lãng mạn Một người mơ mộng ngu xuẩn Ông là người như thế đấy Ralf de Picasso à Ông đúng là chẳng hiểu gì về cuộc sống Ông hoàn toàn chẳng có gì khá hơn chính con bướm ấy Vì thế, ông mới trở thành Linh Mục. Cho dù ông là một người bình thường, như Lý Úc cũng không biết sống, tuy anh ấy là người bình thường. Ông nói rằng ông yêu em, nhưng bản thân ông không hiểu thế nào là tình yêu. Ông chỉ lặp lại những lời đã thuộc lòng, vì ông tưởng tượng đấy là những lời hay ho. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao đàn ông các người vẫn chưa tìm được cách gì hoàn toàn không cần đến phụ nữ chúng tôi. Không có chúng tôi có lẽ các người dễ chịu hơn nhiều, phải không? Nên phát minh ra cách lấy lẫn nhau Khi ấy các người sẽ sung sướng Nhận được bức điện báo tin Anh đã là bố Và có thể tự hào về đứa con gái nặng năm tơ tên là Justina Lê Úc thậm chí không buồn trả lời Maggie lại người một cách chậm chạp Cả con bé cũng bắt đầu lên cân Có lẽ nếu Maggie cho con bú Nàng sẽ gắn bó với cái tạo vật Mảnh mai nhõng nhẽo ấy Bằng những nút buộc chắc chắn hơn Nhưng trong đôi vú mà Lê Úc đã từng khoái trá Áp mặt vào không có lấy một giọt sữa Số phận chớ trêu thế đấy Nhưng thế là phải, Maggie nghĩ Tận tụy, theo đúng bổn phận thông thường Nàng quấn tã Và cho cái sinh vật nhỏ xíu, đỏ hòn Trên đầu có túm tóc đỏ rực Như lửa, ăn sữa, bằng chai Và luôn luôn chờ đợi trong lòng sẽ xốn sang một tình cảm trìu mến kỳ diệu Bao trùm nào đó Nhưng không hề có chuyện như thế Không hề có mảy may ham muốn hôn lấy hôn đẻ Lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy Cắn nhẹ những ngón tay bé xíu và làm hàng ngàn điều dỡ dần mà các bà mẹ thích làm với con nhỏ của mình. Không hề có cảm giác rằng đấy là con nàng, và nó cũng ít theo nàng, ít cần đến nàng như nàng ít cần nó. Nó, nó, Maggie thậm chí không nhớ rằng cần nói là con bé, vì nó là con gái. Ludwig và enner không thể tưởng tượng rằng Maggie hoàn toàn không yêu thắm thiết Justina của mình, và nàng quyến luyến nó ít hơn nhiều so với tình quyến luyến các em trai mình. hễ Justina khóc, Là Maggie có mặt ngay, bế nó lên, nựng nịu đu đua nó trên tay, đứa bé bao giờ cũng sạch sẽ, được chăm sóc chu đáo. Là một điều là con bé dường như hoàn toàn không muốn được bế và nựng nịu, và nó nín nhanh hơn nhiều nếu người ta để nó yên. Dần già nó trẻ nên dễ coi hơn, da không đỏ nữa mà trắng mỏng, như thường có ở những người tóc đỏ xanh, đôi tay đôi chân bây giờ mũm mĩm kiểu trẻ thơ tóc trở nên dày hơn, xoăn hơn và dứt khoát có cái màu rực rỡ khiêu khích của ông ngoại Petty. Mọi người đều nóng lòng chờ xem mắt con bé sẽ có màu gì. Ludwig bảo rằng giống mắt bố, màu xanh, N cam đoan là màu xám, giống mắt mẹ. Maggie không phỏng đoán gì, chỉ chờ đợi. Nhưng té ra, mắt Justina hoàn toàn đặc biệt, chẳng giống mắt ai nhiều hơn. Và có lẽ nóng hơi đáng sợ khi con bé đã ngoài một tháng rưỡi, Mắt nó mất cái màu xanh sữa của Hải Nhi Sang tháng thứ ba Thì cả hình dạng và màu sắc mắt Đã xác định hẳn Cặp mắt lạ thường, đáng kinh ngạc Ở rìa mống mắt có một vòng nhỏ Màu xám, rất thẫm Còn chính mống mắt thì màu sáng đến nỗi Không thể phân biệt rõ là màu xám Hay màu xanh Đúng nhất thì nên bảo là màu trắng thẫm Đôi mắt kỳ lạ, không giống mắt người Không thể dứt khỏi nó được Nó khiến người ta lo ngại Nó nhìn mà dường như không nhìn thấy Nhưng dần dần mới rõ rằng Giastina nhìn rất tinh Tuy bác sĩ Smith không nói ra miệng Nhưng ông rất lo Vì con bé sinh ra có cái đầu to quá khổ Và nửa năm đầu Ông chăm chú theo dõi sự phát triển của nó Ông đặc biệt lo lắng Về cặp mắt kỳ lạ ấy Liệu nó có bị phù não không Như ông vẫn gọi cái bệnh ấy Theo lối cổ Trong các sách giáo khoa y học bây giờ Người ta gọi đó là bệnh tràn dịch não Nhưng không Mọi dấu hiệu đều cho thấy não Justina hoàn toàn bình thường và hoạt động bình thường, chỉ có đầu hơi to quá. Nhưng con bé lớn lên thì cũng trở nên cân đối hơn, đầu có vẻ không to quá lắm nữa. Lý Úc vẫn biệt tâm. Maggie viết thư cho anh mấy lần nhưng anh không trả lời và không lần nào về xem mặt con. Điều đó thậm chí có phần nào làm Maggie vui sướng. Thực quả nàng không biết nên nói gì với anh và rất ngờ rằng cái sinh vật kỳ lạ này, con gái họ sẽ làm anh hoan hỉ nếu họ có một đứa con trai to khỏe thì có thể là lý úc sẽ hết lạnh nhạt nhưng mecki vui sướng khôn tả vì jasina không phải là con trai nó đấy bằng chứng sống rằng liễu onin đẹp trai không phải là hoàn hảo nếu anh là người đàn ông thực sự thì dĩ nhiên các con của anh sẽ chỉ toàn là con trai con bé khỏe khoắn hơn mecki nhiều lại sức nhanh chóng hơn sau thử thách vĩ đại ra chào đời gần bốn tháng nó đã không khóc nhiều lắm nữa và nằm trong nôi nó tiêu khiển một mình vơ lấy và giật những quả cầu nhỏ nhiều màu rực rỡ treo trước mặt nó. Nhưng nó không bao giờ mỉm cười với ai, thậm chí người ta không thấy nụ cười, mụ vô thức mà hài nhi nào cũng có. Tháng 10 bắt đầu Mô Cret, mùa mưa. Đây là thời kỳ mưa nhiều không thể chịu nổi, độ ẩm không khí lên đến trăm phần trăm và không hề giảm bớt. Ngày này sang ngày khác mưa như chút nước hàng giờ, những thác nước ào ào đổ xuống Himenhoek đất đỏ trở nên nhão nhoét cây mía ướt sũng con sông đang lâu rộng và sâu dâng lên nhưng không kịp tràn bờ sông quá ngắn nước sông đổ ra biển quá nhanh chassina nằm trong nôi và dương cặp mắt kỳ lạ chiêm ngưỡng thế giới Mickey ngồi ngơ ngẩn nhìn núi barton free biến mất rồi lại xuất hiện sau bức tường mưa dày đặc mặt trời ló ra bắt đầu bốc lên những luồng hơi lung linh thân mía ướt lấp lánh những hạt kim cương Sông như con rắn khổng lồ vàng ánh Trên trời Từ góc trời này đến góc trời kia Mọc lên cây cầu vòng đôi Đường nét tuyệt mỹ hết sức rực rỡ Trên nền những đám mây ảm đạm màu lam xám Rực rỡ đến nỗi bất cứ loại đất nào Trừ đất Bắc Vincilander Đều trở nên bợt màu và thảm hại Nhưng Bắc Vincilander Tuyệt không bợt đi Ngay cả trước ánh hào quang thần thánh này Và Maggie tưởng chừng Bây giờ nàng hiểu vì sao đồng bằng Jillian nhợt nhạt như thế Bắc Virginia chiếm mất của nó một phần màu sắc rực rỡ. Một lần hồi đầu tháng chạp, N. ra hành lang ngồi xuống cạnh Meggy, chăm chú nhìn nàng. Nàng gầy biết bao, héo hắt đi, ngay cả mái tóc vàng óng ánh cũng mất vẻ lộng lẫy trước kia. Chị không biết rõ lắm, có thể là chị hành động không đúng, Meggy ạ. Nhưng việc đã làm rồi và em đừng nói không. Hãy nghe cho hết đã. Meggy rời mắt khỏi chiếc cầu vồng mỉm cười. Sao mà trịnh trọng thế, chị Nơ, em phải nghe cho hết chuyện gì đây? Chị với anh Ludwig rất lo cho em, sau khi đẻ em hồi phục không được mấy, bây giờ vào mùa mưa năm em càng suy sụp hơn, em kém ăn, gầy đi. Chị vẫn cho rằng khí hậu ở đây không thích hợp với em, nhưng khi chưa có thêm những nỗi vất vả thì em vẫn tạm chống chọi được. Còn bây giờ cả hai vợ chồng chị đều cho rằng sức khỏe em suy sụp, và nếu như thế này thì em ốm nặng mất. N nghỉ lấy hơi. Thế này nhé, hai tuần trước chị đã viết thư cho một chị bạn của phòng dịch vụ du lịch và thu xếp cho em đi nghỉ. Em đừng nói đến phí tổn, cả túi tiền của Lý Úc cũng như túi tiền của vợ chồng chị đều không bị hao hụt. Tổng giám mục đã gửi cho em một ngân phiếu rất nhiều tiền và anh trai em cũng gửi tiền cho em và cho cháu. Đấy là tiền của tất cả mọi người nhà em ở Trogeda. Chị cho rằng anh của em muốn em về thăm nhà. Chỉ với anh Lufik, đã bàn bạc về tất cả mọi điều và quyết định rằng hợp lý nhất là dùng một phần số tiền đó để thu xếp một chuyến đi nghỉ thật tốt cho em. Theo chị, thì về Togeda thăm nhà không phải là cách nghỉ tốt nhất đối với em. Chị và anh Lufik tin rằng lúc này điều cần thiết cho em là ở riêng một mình và tập trung suy nghĩ. Sao cho không ai làm phiền em, dù là Chassina, vợ chồng chị, Li Úc hay Togeda. Em đã bao giờ lánh riêng ra một mình, hoàn toàn rảnh rỗi chưa, Maggie? Đã đến lúc như thế từ lâu rồi Vì vậy anh chị đã thuê cho em Trong một thời gian 2 tháng Một căn nhà nhỏ trên đảo Măn Lốc Từ đầu tháng riêng đến đầu tháng 3 Vợ chồng chị sẽ trông nom Trashina Em biết đấy Sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho cháu Mà nếu có chuyện gì nhỏ nhặt nhất Đáng lo ngại Thì chị cam đoan với em rằng Anh chị sẽ báo tin cho em ngay tức khắc Đây với mắt Lốc Có đường dây điện thoại Và em sẽ về ngay Chiếc cầu vòng đôi đã biến mất Mặt trời cũng lặn hẳn Lại sắp mưa Chị Enner Nếu không có chị và anh Lufik Thì trong 3 năm đó em phát điên mất Chính chị cũng biết đấy Đôi khi ban đêm em thức giấc và nghĩ rằng Chẳng biết em sẽ ra sao Nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không được tốt bụng như anh chị Anh chị bao giờ cũng chăm lo đến em hơn Lý Úc nhiều Vớ vẩn Nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không tử tế Thì em sẽ về Rogeda Chứ biết chừng như vậy lại hơn Không, giữ em với Lý Úc Có sự trùng chẳng nhưng em ở lại và hiểu rõ hết mọi điều thì hay hơn nhiều. Trên đồn điền mưa đến gần một cách chậm chạp và đám mía đã mờ đi vì không có ánh mặt trời biến mất khỏi tầm mắt. Như bị chặt bằng con dao khổng lồ màu xám. Chị nói đúng em không được khỏe, Maggie nói. Em không được khỏe từ khi có mang jessina Em luôn luôn cố gắng tập trung sức lực nhưng rõ ràng là đến một giới hạn nào đó thì không còn đủ sức nữa. Ôi, chị Enner, em mệt mỏi đến nỗi không còn hy vọng gì nữa Em là người mẹ tôi, mà đấy là bổn phận của em đối với Christina Nó ra đời, không do ý muốn của nó, đấy là lỗi tại em Cái chính là em không hy vọng gì cả Vì lũ tuyệt nhiên không để cho em làm cho anh ấy thành người hạnh phúc Lẽ ra chúng em có nhà, có cuộc sống đầm ấm Nhưng anh ấy không muốn sống chung dưới một mái nhà với em Không muốn em có con Em không yêu anh ấy Chưa bao giờ em yêu anh ấy như đáng phải yêu khi lấy chồng. Có lẽ, ngay từ phút đầu anh ấy đã cảm thấy điều đó. Có lẽ, nếu em yêu anh ấy thì anh ấy sẽ khác. Làm sao em có thể quy lỗi cho anh ấy được? Chắc là duyên do chỉ tại em cả thôi. Em yêu Tổng giám Mục. Vâng, em yêu. Yêu từ lúc em còn là con bé nhóc kia. Lần ấy, em đã xử tệ với ông ấy khi ông ấy đến thăm em. Tội nghiệp Ranf. Em không có quyền nói với ông ấy như thế Ông ấy có làm gì để em phải bực tức đâu Em hy vọng rằng Dù sao ông ấy cũng hiểu rằng Lần ấy em rất khổ sở Em kiệt quệ, em bất hạnh vô cùng Em chỉ nghĩ có một điều Là đáng ra em phải sinh một đứa con với ông ấy Vậy mà điều đó không thể có được Và không bao giờ có Bất công biết bao Các linh mục thanh giáo vẫn lấy vợ Thế thì tại sao các linh mục thiên chúa giáo lại không được lấy vợ Đừng có thuyết em rằng các linh mục thiên chúa giáo chăm lo đến con chiên nhiều hơn. Gì thì gì em cũng không tin đâu. Em đã thấy những linh mục thiên chúa giáo nhẫn tâm và những linh mục thanh giáo hết sức nhân từ Chính vì lời nguyện không lấy vợ ấy mà em phải rời xa Ranf, gắn bó đời mình với một người khác, sinh con với một người khác. Chị có biết em sẽ nói gì với chị không? Chị Enner. Điều này là một tội lỗi cũng đê nhục như thể Ranf đã phạm vào lời nguyện giữ mình thanh sạch có khi còn tệ hại hơn. Theo lề luật của nhà thờ Thiên Chúa, thì hóa ra em có tội vì yêu Ranf, còn ông ấy có tội vì yêu em. Em không thể tha thứ cho nhà thờ được. Đi đi, Mackie, hãy nghỉ ngơi, ăn, ngủ, và đừng tự hành hạ mình nữa. Có thể khi trở về, em sẽ khuyên nhủ được Liễu Úc mua chính cái trại ấy. Chị biết em không yêu anh ấy, nhưng có lẽ nếu anh ấy cho em một cơ hội, dù là hết sức nhỏ, thì em sẽ còn có hạnh phúc với anh ấy. Đôi mắt xám của Maggie dường như cùng màu với bức tường mưa dày đặc xung quanh nhà, hai người gần như phải gào lên, mưa rội xuống mái tôn ầm ầm quá. Thì mọi chuyện là ở đấy, chị Enner ạ. Khi em với Lý Úc đi Aethetone, rút cục thì em đã hiểu, chừng nào anh ấy còn sức lực, thì anh ấy quyết không rời bỏ đồn điền mía đâu. Anh ấy thích cuộc sống như thế, rất thích. Anh ấy thích xung quanh là đàn ông, cũng cường tráng, độc lập như mình. Anh ấy thích luôn luôn đi đây đi đó Bây giờ em hiểu Anh ấy trước đây luôn luôn là một người lang bạt Anh ấy không cần phụ nữ Dù chỉ là để hưởng lạc Cây mía chiếm hết mọi sức lực của anh ấy Sau nữa biết giải thích thế nào với chị được liễu là một người hoàn toàn bất cần gì hết Anh ấy có thể ăn không cần ngồi bàn Mà ngồi sau chiếc hòm gỗ rán và ngủ ngay trên sàn Chị hiểu không Không thể cám dỗ anh ấy bằng tiện nghi Bằng những đồ vật dễ coi đẹp đẽ nào đó Anh ấy chẳng thiết gì những thứ đó Đôi khi em có cảm giác rằng chẳng qua anh ấy khinh miệt tất cả những gì dễ thương, đẹp đẽ. Chúng mang trong mình sự yếu đuối và vì chúng chính anh ấy cũng sẽ trở nên yếu đuối. Chính anh ấy tuyệt nhiên không muốn thay đổi lối sống và em chẳng việc gì phải quyến rũ anh ấy. Maggie bực bội nhìn lên trần hàng hiên như mệt mỏi không còn sức gào lên át tiếng mưa. Chị n ạ Em không biết em có đủ sức chịu đựng cuộc sống cô đơn không cửa không nhà ấy thêm 10, 15 năm hay bao lâu nữa cho đến khi cuối cùng liễu Úc kiệt sức. Ở nhà anh chị em rất sung sướng. Đừng, Đừng nghĩ rằng em vô ơn, nhưng em cần một ngôi nhà, nhà riêng của em. Em muốn jessina có các em trai, em gái, muốn lau bụi đồ đạc của mình, may rèm cửa sổ nhà mình, nấu ăn trên bếp của mình, cho chồng mình. Ôi Anna, em là một phụ nữ hết sức bình thường, em không háo xanh, không thông minh lắm. Học vấn chẳng lấy gì làm nhiều Và em chẳng cần gì nhiều lắm Chồng, con và ngôi nhà của mình Và được người khác yêu mến chút đình Dù người đó là ai N rút mùi xoa Lau mắt và cố cất tiếng cười Ồ, chị em mình thật là mềm yếu Nhưng chị hiểu, meki à Chị hiểu rất rõ Chị với anh Ludwig lấy nhau đã 10 năm Đấy là những năm hạnh phúc duy nhất trong đời chị 5 năm chị bị mắc bệnh liệt trẻ em Thế rồi chị thành kẻ tàn tật Chị tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có ai dòm ngó đến chị Chẳng có ai nhìn đến Có chúa làm chứng Khi chị gặp anh Ludwig Chị vừa tròn 30 tuổi Chị là cô giáo Chị kiếm sống bằng công việc đó Anh ấy kém chị 10 tuổi Và khi anh ấy nói rằng anh ấy yêu chị Và muốn lấy chị Thì chị không coi đó là thật Làm hỏng cuộc đời của một người trẻ măng Maggie còn có gì khủng khiếp hơn Năm năm trời chị đối xử với anh ấy hết sức tệ Nào là chế nhạo Nào là cáu kỉnh. Vậy mà anh ấy vẫn cứ đến. Thế là chị lấy anh ấy và sống hạnh phúc. Ludwig nói rằng anh ấy hạnh phúc, chị không biết có đúng không, chị không chắc lắm. Anh ấy phải từ bỏ nhiều điều, kể cả con cái. Và bề ngoài bây giờ, năm anh ấy già hơn chị. Tội nghiệp. Đấy, tất cả là do đời sống ở đây, chị ạ Do khí hậu ở đây nữa. Mưa tạnh cũng đột ngột như lúc bắt đầu, mặt trời ló ra trên bầu trời còn mờ hơi sương lóng lánh chiếc cầu vồng trói lọi từ những đám mây đen bay vùn vụt nhô ra núi bắc free lửng lửng một khối màu hoa cà em sẽ đi Mickey lại lên tiếng hết sức cảm ơn anh chị đã nghĩ ra việc đó chắc là điều đó cần cho em chỉ có điều là anh chị sẽ rất bận bịu với justina ồ oh, không đâu Ludwig đã cân nhắc kỹ hết cả rồi trước khi em đến chỉ có một người giúp đỡ việc nhà là anna maria Chị ta có cô em, là Annusiata, Cô này muốn đi Thaul Svindler làm cô trông trẻ. Nhưng mấy ngày nữa cô ta sẽ học xong phổ thông, mà mãi đến tháng 3 cô ta mới đủ 16 tuổi. Thành thử trong lúc em đi vắng, cô ấy sẽ đến đây. Cô ta biết trăm năm trẻ nhỏ rất khéo. Gia đình Tejo Riero có rất nhiều trẻ nhỏ. Thế đảo mắt Lốc, ấy ở đâu? Ở gần ám tiêu chắn lớn, ngay ở vịnh Uisandi Một hòn đảo cô tịch rất yên tĩnh. Theo chị thì những cặp vợ chồng mới cưới thường đến đấy trong tháng trăng mật. Em biết ở những chỗ như thế thì thế nào rồi? Không phải là một khách sạn lớn mà là những nhà nhỏ riêng biệt. Em sẽ không phải đến phòng ăn chung đông người. Không phải nhã nhặn với những người mà đến nhìn họ em cũng không muốn nhìn. Vào mùa này trong năm ở đấy chắc không có ai. Người ta sợ những trận cuồng phong mùa hè. Mô nhiều mưa không làm ai sợ. Còn mùa hè thì không ai thiết giảm ám tiêu Chắc là vì người đến đấy phần nhiều là từ Sydney và Menburg Và mùa hè thì Sydney cũng như ở Menburg rất tuyệt Không việc gì phải đi Còn về mùa đông tháng 6, tháng 7, tháng 8 Người miền Nam thuê trước những ngôi nhà nhỏ Thuê từ 3 năm trước Vào ngày cuối cùng của năm 1937 Maggie lên chuyến xe lửa đi Tone Đợt nghỉ của nàng vừa bắt đầu, nàng đã cảm thấy khỏe lên nhiều vì cái mùi nước mật lộn mửa khiến nàng ghê tởm ở đang lâu đã bị bỏ lại ở phía sau. Townsville, một thành phố lớn nhất đang phồn thịnh ở Bắc Vinslander, có mấy ngàn dân, những ngôi nhà gỗ trắng lốp dựng trên những cây cọc. Xuống xe là phải ra tàu thủy ngay, hầu như không còn thời giờ, vì thế Maggie không xem thành phố. Nhưng nàng gần như vui sướng vì không có lúc nào mà nghĩ ngợi Phải chạy ngay ra bến sau những điều khủng khiếp trong chuyến đi tàu trên biển Tasmani 16 năm trước Nàng chẳng ưa gì cái việc lênh đênh 36 tiếng đồng hồ trên con tàu nhỏ hơn tàu quê khai nơi nhiều Nhưng hóa ra lần này tất cả đều khác trước Êm nhẹ như thì thầm điều gì Con tàu nhỏ bé lướt đi trên mặt nước gương Mà nàng không còn 10 tuổi mà đã 26. Không khí tĩnh lặng giữa hai trận cuồng phong, biển mệt mỏi yên ả. Tuy còn lâu mới đến chiều, Meggy đi nằm một lát và nàng ngủ say lì, không mộng mị gì cả. Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, người phục vụ mới đánh thức nàng dậy, mang trà tới và một đĩa bánh bích quy. Nàng ra bon và thấy một nước Úc mới, không quen thuộc. Trên bầu trời trong suốt dịu dàng không màu sắc, ánh hào quang màu hồng ngọc chậm chạp lan ra mỗi lúc một sân cao. Và ở đằng đông, tận cuối đại dương, mặt trời đã mọc, ánh sáng mới sinh thắm hồng biến thành ánh sáng trắng ban ngày. Con tàu lướt êm xu trên làn nước trong vắt, trong đến nỗi nhìn ra ngoài tàu, mãi dưới sâu có thể thấy rõ những cái hang màu tím nhạt tối mờ và những con cá màu sắc rực rỡ lao vun vút. Xa xa biển có màu lam sẫm đôi khi ánh lên màu lá mạ Và ở những chỗ dưới đáy phủ rong rêu hay san hô hiện lên những vệt thẫm giống như màu rượu vang đặc sánh Và ở khắp nơi dường như tự nó hình thành chẳng khác nào những tinh thể thạch anh có những hòn đảo xuất hiện Khi thì là những đảo cát trắng chói lòa có những cây dừa mọc lên Khi thì là những đảo đá núi có rừng nhiệt đới Khi thì là những đảo dẹt chỉ hơi nhô lên khỏi mặt nước Ngập trong màu xanh của những lùm cây bụi Những đảo dẹt kia chính là đảo san hô Một người thủy thủ giải thích Những đảo hình vòng ở giữa có nước Vụng nước gọi là đảo san hô vòng Nếu chỉ từ dưới biển nhô lên một mỏm đá ngầm Thì đó là ám tiêu Những đảo cao hơn thì đó là đỉnh núi ngầm Nhưng xung quanh chúng vẫn có những ám tiêu san hô Ở giữa là những vụng nước "Thế đảo mắt lốc ở đâu?" Meggie hỏi. Người thủy thủ nhìn với vẻ tò mò, người phụ nữ đi một mình đến hòn đảo nơi những cặp vợ chồng mới cưới để hưởng tháng trăng mật ư? Có cái gì lạc lõng? "Hiện giờ chúng ta đang đi trên vịnh đi rồi ta sẽ ra mé ám tiêu chắn lớn quay ra Thái Bình Dương. Trên đảo mắt lốc, ở mé ấy ầm ầm đến nỗi ta không nghe được cả đến những ý nghĩ của mình nữa. Những đợt sóng khổng lồ từ đại dương ùa vào qua một trăm dặm" giống như đoàn tàu tốc hành của bà Cưỡi một con sóng khổng lồ như thế có thể bay một trăm dặm bà tưởng tượng được không người thủy thủ mơ màng thở dài ta sẽ đến mắt lốc lúc mặt trời lặn một giờ trước lúc mặt trời lặn con tàu nhỏ đi xuyên qua làn sóng nhào từ bờ rút xa một bức tường bụi nước ngầu bọt dựng lên che mờ khoảng trời phía đông phía trên ám tiêu lộ ra những giờ chiều xuống này Cái bến trải dài đến nửa dặm, trên những cây mọc mảnh tiến về phía họ, xa hơn nữa sừng sững vách bờ dựng đứng lởm chởm đá. Không có gì giống với vẻ lộng lẫy miền nhiệt đới mà trí tưởng tượng của Maggie vẽ ra. Trên bến, một người đã có tuổi đang chờ. Ông ta giúp Maggie lên bến, cầm chiếc vali ở tay người thủy thủ. Xin chào Mrs. Onin. Ông ta nói, tôi là Rob Walter. Tôi hy vọng rằng chồng bà rồi sẽ thu xếp được thời giờ đến đây ở mắt lốc thời gian này hầu như chẳng có ai để mà trò chuyện đây là nơi điều dưỡng mùa đông mà họ đi cạnh nhau trên lớp ván rung rinh của bến tàu san hô ló ra lúc chiều rút dường như nóng chảy trong những tia sáng của vầng dương đang lặn biển ngầu bọt nom dữ dội hắt lên vầng dáng đỏ tía hung hiểm bây giờ là chiều xuống chứ không thì bà đi trên tàu sẽ không yên ổn thế đâu bà có thấy ở đằng đông sương mù thế nào không Ở đấy chính là rìa của ám tiêu chắn lớn. Ở mắt lốc này, chúng tôi sống được chỉ là nhờ có nó che chắn. Sóng vỗ bờ mạnh đến nỗi, bên tai luôn luôn có tiếng vang sội. Ta cảm thấy đảo rung chuyển dưới chân. Ông ta giúp Mekki ngồi vào ô tô. Đấy là phía cản gió của mắt lốc. nom hơi hoang dại, không niềm nở lắm, phải không? Không sao, rồi bà sẽ được thấy nó ở phía khuất gió. Ở đấy có cái để mà xem. Với tốc độ điên cuồng, điều hoàn toàn tự nhiên khi cả đảo chỉ có một chiếc ô tô duy nhất. Họ phóng đi có lẽ đến bốn dặm trên con đường hẹp trải san hô vụn lạo xạo dưới bánh xe. Giữa những cây dừa và cây bụi rậm rạp, dọc theo một sườn dốc núi dựng đứng và vượt qua đỉnh đèo. Đẹp quá! Maggie buột thốt lên. Xe của họ ra con đường khác, con đường này nhịp nhàng lặp lại tất cả những nếp uốn của cái bờ cát như một mảnh trăng lưỡi liềm viền lấy vụng nước nông ở đằng xa nơi sóng đại dương xô vào rìa giải đá ngầm lại trói lòa lên tấm đăng ten bọt sóng trắng xóa nhưng khoảng nước bị bao bọc trong cái khung san hô thì tĩnh lặng như tấm gương bạc loáng ánh đồng cỏ đảo của chúng tôi bề dài tám sạm bề ngang bốn sạm người hướng dẫn giải thích cho mcguy xe của họ đi qua một ngôi nhà trắng không cân đối trải rộng bề ngang có một cái hiên cực lớn và những cửa sổ như tủ kính bầy hàng một cửa hàng bách hóa Rob Walter cua tay với vẻ tự hào của ông chủ tôi ở đây với phu nhân của tôi bà ấy không lấy gì làm vui thích lắm khi có một phụ nữ đến đây một mình không có chồng đi cùng bà ấy sợ ngộ nhỡ tôi sẽ bị cám dỗ đi chệch khỏi con đường chính đạo thế đấy may là ở phòng du lịch người ta nói rằng bà cần nghỉ ngơi và cần được hoàn toàn yên tĩnh và thế tôi dành cho bà ngôi nhà nhỏ xa nhất của chúng tôi do đó bà nội tướng của tôi cũng yên tâm đôi chút. Phía đảo nơi bà ở không có thêm một người nào nữa Hiện giờ chỉ có một cặp nữa đang nghỉ ngơi ở đảo này Nhưng họ ở mé bên kia Bà có khỏa thân đi dạo cũng không ai nhìn thấy bà Trong thời gian bà ở đây Bà nội tướng của tôi sẽ không để bà lọt khỏi tầm mắt Bà cần gì xin cứ gọi điện tôi sẽ mang đến Không việc gì phải đi bộ sai như thế Dù có mặt bà nội tướng hay không Thì mỗi ngày một lần tôi cũng sẽ đến thăm bà vào lúc gần tối Tôi cần biết mọi việc của bà có ổn cả không? Vậy vào quán ấy, lúc mặt trời lặn, bà hãy ở nhà và ăn vận tươm tất, kẻo nhỡ bà nội tướng của tôi ập đến thì dày. Ngôi nhà nhỏ một tầng có ba buồng, cạnh nhà là một sải bờ trắng hình lưỡi liềm nho nhỏ tách biệt hẳn xa, nằm giữa hai mũi nhô ra của núi ăn xa biển, tiếp đó không còn đường đi. Bên trong mọi cái đều hết sức giản dị nhưng thuận tiện có trạm phát điện riêng, thành thử McGee được sử dụng một chiếc tủ lạnh nhỏ, đèn điện, chiếc máy điện thoại như đã hứa, thậm chí cả máy thu thanh. Nhà sĩ và nhà tắm có nước, tiện nghi hiện đại hơn ở Drogeda và Himenhoek. McGee nhích mép cười thầm. Có thể thấy ngay rằng khách đến đây là người ở menburg và Sydney, họ quen với những thành tựu của văn minh và không thể thiếu nó được. Rốt vội vã trở lại với bà nội tướng Haygen. Còn Maggie nhân lúc rỗi rãi Lục dở các vali và xem xét tỉ mỉ hơn dinh cơ của mình Chiếc giường đôi rộng thanh thang thuận tiện hơn nhiều so với giường cưới của nàng Cũng phải thôi Người ta tổ chức ở đây một thiên đường cho những đôi vợ chồng mới cưới mà Vì vậy, những người đến đây đòi hỏi trước hết một chiếc giường lịch sự Còn khách trọ ở cái khách sạn nọ tại Đang Lâu Thường quá say Và không để ý đến những chiếc lò so trồi lên Trong tủ lạnh Và các giá treo ở phía trên đầy các thứ thực phẩm chữ sẵn. Trong cái làn rất to, trên chiếc bàn con có dứa, chuối, xoài và lạc tiên. Ở đây quả thật là nàng chẳng tội gì mà không ăn và ngủ cho thỏa thích. Tuần đầu Maggie dường như chỉ có ăn và ngủ. Trước đó chính nàng không hiểu rằng nàng mệt chết người và khí hậu đang lâu đã làm cho nàng không còn thiết ăn gì nữa. Trên cái giường mỹ lệ này, nàng vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay và ngủ suốt mười, mười hai giờ liền. còn ăn thì nàng ăn ngon miệng chưa từng thấy kể từ thời ở Rogeda đến nay. nàng ăn dường như không ngừng, ăn luôn miệng lúc không ngủ, ngay cả khi xuống nước cũng mang theo xoài. thực tình mà nói quả xoài thì hợp lý nhất là ăn lúc tắm biển hoặc ở nhà tắm. nước quả ngọt cứ ứa ra. vũng nước trước cái bãi tắm nhỏ xíu phẳng lặng như gương, không có dòng chảy nào nông trèn, tất cả như chủ ý dành cho Mecki. Nàng không biết bơi chút nào, nhưng nước rất mặn dường như tự nó dâng nàng lên. Nàng quyết định thử xem và hoan hỉ khi thấy mình nổi được trong nước suốt 10 giây đồng hồ. Nàng cảm thấy thoát khỏi sức hút của trái đất thật tuyệt vời, biết bao, hạnh phúc xiết bao khi bơi được như cá. Có lẽ chỉ vì lẽ ấy, sự cô đơn mới khiến nàng buồn phiền. Tiếc rằng không có ai dạy nàng bơi, nhưng dù sao thật là sung sướng hết chỗ nói khi ta không lệ thuộc vào ai. N đúng quá đi mất. Theo chỗ Maggie còn nhớ, nàng chưa bao giờ được bỏ mặc một mình ở nhà mà tách biệt xa một mình thật là nhẹ nhõm, thật là yên ổn. Và nàng không hề cảm thấy cô đơn, tịnh không buồn chán vì thiếu Enner và Lý vì vắng Justina và Lý Lần đầu tiên trong ba năm, nàng thậm chí không nhớ Drogheda. Ông già Rob không bao giờ làm phiền nàng. Ông đánh ô tô đến lúc mặt trời lặn, dừng xe ở một quãng khá xa trên đường Và khi nàng niềm nở vẫy tay với ông ở hàng hiên như muốn nói, tôi vẫn sống và khỏe mạnh, thì ông cho xe quay mũi và trở về. Ngồi cạnh ông là bà nội tướng xinh đẹp lạ thường, cao có và dữ dằn như thể sẵn sàng xả súng máy. Một lần rốt gọi điện cho Mackie, ông sắp đưa cặp khách du lịch nọ đi chơi bằng thuyền có đáy lắp kính. Chuyến đi chơi như thế có hấp dẫn nàng không? Đấy là chuyến du hành đến một hành tinh khác không quen biết qua lớp kính nàng đã ngó vào một thế giới kỳ lạ mỏng mảnh đầy sự sống nơi mà nhờ có nước vút ve trìu mến từ dưới đấy đã mọc lên những vật kỳ lạ mang một vẻ đẹp thanh nhã chưa từng thấy thì ra san hô sống có màu hoàn toàn không thô và trói gắt như những vật lưu niệm bày ở các tủ kính cửa hàng trong nước chúng hồng dịu hay xanh xám hay màu cà phê sữa và xung quanh mỗi nhánh nhỏ mỗi mô gò là một cầu vồng rực rỡ kỳ ảo lung linh như một hơi thở nhìn thấy được Những con hải quỳ cực lớn, đúng 12 đuôi im bề ngang, đang đung đưa lớp tua viền tạo nên bởi những chân vòi xanh đỏ, da cam, lam, tím. Những vò sò màu trắng có khía to như phiến đá lát, hé mở những làn môi trễ xuống, cám dỗ những người bơi lội thiếu thận trọng nhìn vào bên trong. Ở đó có cái gì rực rỡ, hiếu động lấp lánh đến mê hồn. Có những vật gì giống như những chiếc quạt đăng ten màu đỏ lay động trong nước, như phấp phới trước gió. Những dải rong biển màu xanh rực rỡ quẫy lộn, rung sinh. Không một ai trong số bốn người trên thuyền sẽ ngạc nhiên chút nào nếu thấy nàng tiên cá. Tại sao lại không thể thoáng hiện bộ ngực mịn màng óng ả, cái đuôi đầy vẩy lấp lánh quẫy nhanh, đám mây tóc xõa tung, nụ cười mời gọi là mê hồn các thủy thủ. Còn cá nữa chứ, chúng vút qua hàng ngàn con dưới đáy thuyền trong suốt như những viên đá quý sống động, tròn như những chiếc đèn lồng Trung Hoa dài như viên đạn lộng lẫy lấp lánh đủ các màu sắc mà nước đã tạo cho một vẻ linh lợi hào nhoáng và sạch sẽ có một không hai một số chói rực vẩy vàng óng ánh và đỏ thắm số khác thì màu xanh loáng bạc nom mắt sưởi số khác nữa là những mảnh rực rỡ trôi nổi màu sặc sỡ và thô như những con vẹp ở đây có cả cá măng biển mũi hình kim nhọn hoắt có cá nóc gai mồm tù cả cá nhồng răng lởm chởm trong hang san hô lờ mờ nhìn thấy cá quân mõm cực to đang ẩn náu và một lần dưới con thuyền có con cá mập xám khổng lồ thong thả bơi qua như một cái bóng mềm mại các vị đừng sợ prop nói những loại cá nguy hiểm không len lỏi quá xa về phương nam đâu ở ám tiêu của chúng tôi chỉ có một thứ cá làm chết người là cá mù làn vì vậy đừng đi chân không trên san hô Maggie vui sướng vì nàng đã đi thuyền Nhưng nàng tuyệt không khao khát đi chơi một chuyến nữa như thế Hay kết bạn với cái đôi Mà Rob đã cho nàng đi chơi thuyền cùng với họ Nàng tắm, dạo chơi, phơi nắng Điều lạ lùng là nàng không buồn vì không có sách Nàng chẳng thiết đọc nữa Xung quanh có sẵn vô khối điều thú vị Thiếu gì cái để mà xem Nàng nhớ tới lời khuyên của Rob Và không dùng áo dài nữa Thoạt đầu nàng cứ như con thỏ nhà Cứ mỗi hơi gió thoảng đều cảm thấy mùi chó dingo, Một cành cây lắc rắc, một quả dừa rơi từ trên cây cao xuống là nàng đâm bổ đi ẩn nấp. Nhưng mấy ngày qua đi, tình trạng biệt tịch vẫn không bị xâm phạm, thế là Maggie yên tâm. Đúng, sẽ không ai đến gần. Walter nói thật, cái gió này chỉ là một mình nàng và nàng hết rụt xè. Nàng đi vơ vẩn trên các con đường mòn nằm trên cát vùng vẫy trong nước mặn ấm áp và cảm thấy mình là một con thú nhỏ sinh ra và lớn lên trong lòng nay bỗng được tự do cho một thế giới yên tĩnh tràn ngập ánh mặt trời rộng thênh thang và niềm nở xa mẹ, xa các anh em trai và lý úc, xa tất cả những gì chi phối đời nàng một cách bộp chộp và tàn nhẫn, Maggie bỗng khám phá ra một điều, trên đời có sự rảnh rỗi, tự do, sự nhàn nhã như trong ống kính vạn hoa trong ý thức nàng bắt đầu hình thành những ý nghĩ và quan niệm mới thay thế lẫn nhau lần đầu tiên trí óc nàng không chỉ mải miết với công việc nàng ngạc nhiên hiểu rằng lao động liên tục thuần túy bằng chân tay là trở ngại vững chắc nhất mà người ta có thể dựng nên để không cho mình suy nghĩ thực sự nhiều năm trước có lần charan hỏi nàng thường hay nghĩ về chuyện gì và nàng trả lời nghĩ về bố và mẹ về bố jack hughy và stuart về các em trai và frank Về nhà cửa, về công việc, về mưa Nàng không nói về việc Charanf bao giờ cũng chiếm vị trí thứ nhất Trong những ý nghĩ của nàng Bây giờ, thêm vào danh sách đó Có Justina và Lyuk Ludwig và Anna, cây mía Nỗi nhớ nhà Và vẫn lại là mưa Cố nhiên, sách đem lại sự nhẹ nhõm Không còn hơn thế nữa Sự cứu rỗi Nhưng những ý nghĩ bao giờ cũng xuất hiện và biến mất ngoài mọi mối liên hệ và trình tự, đứt đoạn và lẫn lộn. Không có dịp mà cũng chẳng biết đường bình tĩnh ngồi xuống mà suy nghĩ, bởi vì chẳng ai dạy cho nàng điều ấy. Nghĩ xem thực chất nàng là cái gì? Mekki Cleary, Mekki Onin, nàng cần cái gì? Nàng sống trên đời để làm gì? Bây giờ nàng cay đắng hối tiếc rằng nàng không thể làm như thế, chỗ hồng đó không thể bù đắp được dù nàng có dỗi dãi thế nào đi nữa. Thế nhưng, lúc này đang có cơ hội ấy. dỗi rãi, yên ổn nhàn hạ, cảm giác về sức khỏe và trạng thái phơi phới thuần túy và thể lực có thể nằm trên cát và tập trung suy nghĩ. Ờ, Ranf, một tiếng cười khẩy chua chát. Bắt đầu từ đó thì không lấy gì làm dễ chịu lắm. Nhưng Ranf, tựa như Chúa Trời, ông là khởi đầu và kết thúc của tất cả. Từ cái ngày mà ở Ga Jelenbo Trong bụi đỏ thắm vì nhuốm ánh mặt trời đang lặn, ông quỳ xuống nắm lấy hai vai Meggy thì ông luôn luôn ở trong ý nghĩ của nàng. Và cho dù đến lúc chết nàng không bao giờ nhìn thấy ông nữa thì ý nghĩ cuối cùng của nàng bên miệng huyệt sẽ là ý nghĩ về ông, ran Thật đáng sợ, một con người duy nhất mà có ý nghĩa lớn lao như thế mà thể hiện trong bản thân mình nhiều điều như thế. Hồi nọ nàng nói với Enner thế nào nhỉ? Nàng cần và mong muốn một điều hết sức bình thường, có chồng, con, nhà riêng và một người nào đó để nàng yêu. tưởng như đó là những mong muốn khá nhỏ nhoi, xét cho cùng thì hầu hết phụ nữ đều có những cái đó. Nhưng số phụ nữ có được tất cả những cái đó, có phải là nhiều không? Có phải như thế là đủ rồi không? Nàng thì có lẽ cho như thế là đủ, nhưng có lẽ nàng nghĩ như vậy vì nàng không có những cái đó. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Maggie Cleary, Maggie Onin, ta cần một người duy nhất, Ranf de Bricassa, xong không bao giờ ta giành được người đó cho mình. Thế nhưng dường như do lỗi của ông ấy mà ta là người bỏ đi đối với mọi người đàn ông khác. Thôi được, hãy cứ cho rằng số kiếp ta không có được một người đàn ông mà ta yêu, đành phải yêu con và bằng lòng với tình trạng sẽ chỉ có con cái yêu ta. Như vậy là còn Ly Úc và các con Ly Úc. Ôi, lạy chúa, lạy chúa lòng lành. Không, chúa chẳng lành hiền chút nào. Chúa trời đã cho ta cái gì? Chúa đã lấy mất ran của ta, có thế thôi. Không, ta với chúa trời chẳng yêu mến gì nhau cho lắm. Mà ngài có biết thế nào không, hỡi chúa? Ngài không còn làm tôi sợ như trước nữa đâu. Ôi, trước đây tôi sợ ngài, sợ sự trừng phạt của ngài biết bao. Suốt đời vì sợ ngài mà tôi không rời khỏi con đường đức hạnh. Mà con đường ấy dẫn tôi đến đâu Nếu như tôi phạm vào tất thảy mọi điều gian của ngài Thì cũng chẳng có gì tệ hại hơn Ngài đối xử với chúng tôi như với con nít Chỉ biết đe dọa trừng phạt Nhưng tôi không còn sợ ngài nữa Tôi tuyệt nhiên không nên căm thù Ranf Mà căm thù ngài mới phải Ranf khốn khổ chẳng có lỗi gì Tất cả là tại ngài Ông ấy chỉ sống trong nỗi khiếp sợ chúa Như trước kia tôi cũng thế Chưa bao giờ tôi hiểu nổi Làm sao ông ấy có thể yêu ngài Tôi không hiểu phải yêu ngài vì lẽ gì Nhưng tôi có cách nào để thôi không yêu một người yêu chúa Tôi có cố gắng đến mấy đi nữa Cũng không ăn thua gì Ông ấy cao xa không thể với tới được Ấy vậy mà tôi không sao hiểu nổi điều ấy Này thôi, mcgee o -nin, Muốn gì thì gì đã đến lúc cần tỉnh ngộ ra Ta chỉ cần Lý Úc và các con Lý Úc là đủ rồi Phải bằng mọi cách dứt anh ấy ra khỏi cây mía và cùng anh ấy chuyển đến một vùng không có cả cây cối nữa kia sẽ phải tuyên bố với viên quản lý nhà băng Jillian Bo Un rằng từ nay tất cả tiền của ta sẽ không đứng tên Ly Úc nữa mà đứng tên ta và ta sẽ dùng số tiền ấy làm cho ngôi nhà riêng không có qua lấy một cái cây nhỏ trở thành ngôi nhà tiện lợi và ấm cúng bởi vì bản thân li Úc không hề nghĩ đến chuyện ấy và với số tiền ấy ta sẽ cho các con Ly Úc được học hành đến nơi đến chốn và lo sao cho chúng không thiếu thốn gì Có vậy thôi, Meggy Onin ạ Bởi vì ta là Meggy Onin Chứ không phải là Meggy de Bricassa Meggy de Nghe thật ngố Lẽ ra phải gọi là Megan de Bricassa Mà xưa nay ta vẫn không thể chịu nổi cái tên Meggen Ôi chào Chắc là ta sẽ không bao giờ hết hối tiếc rằng Ta không có con với Ranf Tất cả vấn đề là ở đấy Phải thế không? Hãy nhắc lại cho mình Và nhắc lại bất tận Cô có cuộc đời của cô, Maggie Onin. chẳng tội gì mà phung phí nó cho những mơ ước trống rỗng về con người mà cô không lấy được làm chồng và về những đứa con mà cô sẽ không có. Thế đấy, xin nhập tâm điều đó, nghĩ về cái đã qua mà làm gì, đã đến lúc đánh một gạch chéo ở đấy, tương lai mới là quan trọng, mà tương lai là Lý Úc và các con Lý Úc, trong tương lai không có chỗ cho ran de Picasso. ông ấy thuộc về sĩ vãng. Maggie lật mình nằm sấp úp mặt vào cát và khóc chưa bao giờ nàng khóc như thế kể từ năm lên bốn khóc to, nức nở và chỉ có những con cua và chim nghe thấy sự bùng nổ của nỗi thất vọng N và Ludwig cố chọn cho Maggie đảo mắt lốc và dự định hễ có dịp là thu xếp đưa Lý Úc đến đấy Maggie chưa đi N đã đánh điện cho Lý Úc Maggie cần đến anh, cần khẩn thiết anh nên về cho mau enner không hề có thói can thiệp vào việc của người khác nhưng chị yêu mcguy và thương nàng chị yêu thắm thiết con nhóc bướng bỉnh và khó tính con gái của mcguy và lý úc bé justina cần có nhà cần có bố và mẹ phải chia tay với nó thật đau lòng nhưng thả chia tay còn hơn là cuộc sống hiện nay của mcguy và đứa trẻ hai ngày sau lý úc về đúng dịp anh đi sydney đến xưởng tinh chế Đi vòng thêm một quãng đường ngắn cũng chẳng lâu la gì Cũng nên về xem mặt con Giá mà hình con trai Thì Liễu Úc đã về ngay để xem con Nhưng cái tin sinh con gái Là một thất vọng nặng nề đối với anh Nếu Maggie nhất thiết cần có con nít Thì ít nhất cô ấy cũng nên sinh ra Những người làm sau này cho trang trại Ở Kainun Con gái thì chẳng có lợi quái gì Quỷ tha mà bắt chúng đi Toàn là phí tổn và thua thiệt Cho ăn cho uống rồi lớn lên là chúng đi biệt Chúng sẽ làm lụng cho người khác, đâu có ngồi một chỗ như con trai và đỡ đần bố lúc tuổi xa. Mét thế nào? Lý Úc hỏi lúc đi lên hàng hiên. Cô ấy không ốm chứ, tôi hy vọng như thế. Hy vọng ư, không, cô ấy không ốm, tôi sẽ kể hết cho anh nghe. Nhưng hãy đi xem mặt, cô con gái xinh đẹp của anh đi đã. Lý Úc nhìn đứa bé từ trên xuống dưới. En ơ có cảm giác anh ta nhìn với vẻ tò mò, có lẽ thậm chí là hứng thú nhưng không chút chịu mến. Mắt nó kỳ quá. Cả đời tôi chưa từng thấy cặp mắt nào như thế. Anh nói, vậy là giống ai nhỉ? Meggy nói rằng trong gia đình cô ấy chẳng có ai có cặp mắt như thế. Trong gia đình tôi cũng vậy. Một con bé kỳ lạ. Có lẽ nó giống ông cụ tổ mẫu nào đó. Nằm nó vui vẻ quá hả? Nó vui cái nỗi gì kia chứ? N cố nén giận, ngắt lời. Nó chưa lần nào thấy mặt bố đẻ của mình. Nó không có một ngôi nhà thực sự. Và rõ ràng là sẽ không có chừng nào nó chưa trưởng thành nếu như bố nó không tu tỉnh lại. Thì tôi đang dành dụng tiền mà, chị Enner, Lý Úc bác lại. Nhảm nhí, tôi biết hiện giờ anh có bao nhiêu tiền. Các bạn tôi ở Shatter Towers đôi khi gửi cho tôi tờ báo địa phương. Tôi xem các tin giao vặt và tôi biết đất ở miền Tây bán với giá bao nhiêu mà lại gần hơn nhiều so với kainun của anh và màu mỡ hơn nhiều. Bây giờ đang thời kỳ khủng hoảng, Lý Úc ạ. Anh có thể mua với giá rẻ một khu vực tuyệt diệu nhất mà không cần đến số tiền lớn như số tiền anh hiện có ở nhà băng, anh biết điều đó rất rõ. Vấn đề chính là ở chỗ đó, hiện giờ đang thời kỳ khủng hoảng mà ở phía tây các dãy núi từ Juni cho đến Aisa đang hạn hán ghê gớm. Năm nay là năm thứ hai không có mưa, trời không mưa xuống lấy một sọt. Tôi xin đem đầu ra cam đoan rằng hiện giờ ngay ở Trogeda cũng gay go. Thế theo chị thì ở xung quanh Plecon và Intone như thế nào? Không, tôi phải chờ đã. Chờ mưa nhiều để đất đắt lên ư? Thôi đi, Lý Úc, lúc này chính là lúc nên mua. Với lại, Mackie có đúng 2.000 bảng một năm, vì vậy dù có hạn hán 10 năm, anh cũng vẫn đứng vững được. Có điều tạm thời đừng nuôi gia súc, cứ sống bằng tiền của Mackie, rồi khi trời bắt đầu mưa thì hãy mua cừu. Tôi rời bỏ các đồn điền bây giờ thì còn sớm Lý Úc cầu có nói Vẫn nhìn vào đôi mắt màu sáng lạ lùng của con gái À Thì ra là thế Tại sao anh không nói thẳng tuột ra Anh chẳng cần vợ Cũng chẳng cần gia đình Lý Úc ạ Anh thích sống như anh hiện đang sống nhiều hơn Chẳng cần sự đầm ấm nào hết Chẳng cần phụ nữ Và làm việc quần quật như tên tù khổ sai Một nửa số người Úc là như thế Tôi biết Cái đất nước trời đánh gì mà như thế Đàn ông quái quỷ gì thế Không muốn sống ở nhà có vợ có con mà chỉ thừa nhận cánh bạn bè đàn ông với nhau. Nếu anh muốn ở lại đây sống độc thân suốt đời thì anh lấy vợ làm cóc gì kia chứ? Anh có biết chỉ riêng vùng Danny của chúng ta có bao nhiêu bà vợ bị bỏ mặc không? Họ long đong biết bao để sống lần hồi và nuôi dạy những đứa trẻ không bố. Thế chưa? Anh ta chỉ làm việc một thời gian ở đồn điền. Chẳng lâu đâu, anh ta sắp trở về rồi. Hả? mỗi lần người đưa thư đến các bà vợ khốn khổ đều đứng sững ở cổng vẫn hy vọng rằng cái gã đều cáng có lẽ cũng gửi cho mình ít tiền dù chẳng là bao vậy mà gã không gửi và nếu có gửi thì chỉ là khoản nhỏ mọn chỉ là tượng trưng để vợ đừng đoạn tuyệt hẳn với hắn n run lên vì giận dữ đôi mắt màu nâu sẫm bao giờ cũng dịu hiền của chị lóe lên tôi có đọc trong brisbane mailer rằng úc đứng đầu thế giới văn minh về số người vợ bị bỏ rơi anh có biết không riêng về khoản này chúng ta vượt hơn tất cả các nước một kỷ lục đẹp nhất đáng để mà tự hào nhẹ lời chứ n tôi không bỏ mcguy cô ấy vẫn bình yên vô sự và không chết đói cớ gì chị nổi sung lên tôi kinh tởm thấy anh đối xử với vợ như thế lý do là thế đấy vì tất cả những gì thiêng liêng lý úc ạ rút cục anh hãy xử sự cho ra người lớn Hay nhớ tới trách nhiệm của mình dù chỉ là một thời gian Anh có vợ và con, hãy cho vợ con một ngôi nhà, hãy làm chồng và làm bố chứ không phải là một người dưng. Quỷ tha mà bắt anh đi. Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm tất cả, nhưng không phải vào lúc này. Tôi cần làm việc chừng hai năm ở đồn điền cho chắc chắn. Tôi không muốn sống bằng tiền của Maggie và sẽ phải như thế nếu không chờ thời cơ tốt đẹp hơn. N bĩu môi. À, cơn mê sảng chó má, anh lấy cô ấy vì tiền đúng không? Khuôn mặt rám nắng của lý ức đỏ dừ lên từng đám Anh nói không nhìn N Ừ đúng thế Tôi cũng có nghĩ đến tiền Nhưng tôi lấy cô ấy vì tôi thích cô ấy hơn cả Thích? Thế anh có yêu cô ấy không? Tình yêu Tình yêu là cái quái gì Chuyện bịa đặt, chuyện cổ tích của đàn bà Có thế thôi Anh quay mặt đi, tránh cái nôi Tránh đôi mắt kỳ lạ gần như dọa dẫm Biết đâu đấy, có thể là với đôi mắt như thế Con nhỏ hiểu được tất cả mọi điều Người ta nói trước mặt nó Chị mắng mỏ tôi xong rồi chứ Thế thì xin làm ơn cho biết Meg đâu Cô ấy không được khỏe Tôi đưa cô ấy đi nghỉ một thời gian Anh đừng sợ Không dùng đến tiền của anh đâu Tôi hy vọng sẽ khuyên được anh đến với cô ấy Nhưng rõ ràng là hy vọng hão. Đừng nghĩ gì đến chuyện ấy Hôm nay tôi với Arne đi Sydney Thế thì biết nói thế nào với ghi Khi cô ấy trở về Liúc nhún vai Anh muốn mau mau chuẩn khỏi đây Chị muốn nói gì thì nói Chị hãy bảo cô ấy chịu khó chờ ít lâu nữa Bây giờ khi cô ấy cần có con Thì tôi muốn có con trai n vịn vào tường Đến chỗ cái nôi đan nhấc con bé lên và chật vật Lần về đến giường ngồi xuống Lý Úc không hề có ý đỡ cho chị Hay bế đứa bé Hình như anh sợ con bé Đi đi Lý Úc Anh không xứng đáng với gì anh hiện có Nhìn anh tôi phát ghét lên được Cuốn xéo đến với gã ác nê chết tiệt Và với cây mía trời đánh của anh đi Rồi tha hồ nai lưng ra mà làm. Đến ngưỡng cửa, Lý Úc dừng lại. Tên nó là gì? Tôi quên hỏi. Justina. Justina. Tên nó là Justina. Một cái tên dớ dần. Lý Úc nói rồi đi ra. N đặt con bé xuống giường và nước mắt lã trá. Trời chu đất diệt bọn đàn ông. Tất cả bọn đàn ông trừ Lý Có lẽ Lý biết yêu vì anh dịu dàng và nhạy cảm gần như phụ nữ chăng? Có lẽ Lý Úc nói đúng. Tình yêu chỉ là sự bịa đặt, là chuyện cổ tích của đàn bà chăng? Hay chỉ có phụ nữ và những người đàn ông có phần nữ tính nào đó mới có khả năng yêu chăng? Không một người phụ nữ nào cầm giữ được Liêu Úc, không một phụ nữ nào đã từng cầm giữ được anh ta. Người phụ nữ không thể đem lại cho anh ta cái mà anh ta cần. Tuy nhiên hôm sau Eleanor yên tâm và không còn nghĩ rằng chị cố gắng vô ích nữa. Buổi sáng có tấm bưu thiếp đầy hân hoan của Maggie gửi về nàng rất thích đào mắt lốc và nàng đã khỏe hẳn vậy là ý đồ ấy vẫn có kết quả mcguy khỏe lên nàng sẽ trở về khi ngớt các đợt gió mùa và nàng sẽ đủ sức để tiếp tục sống nhưng enner quyết định không kể cho nàng nghe cuộc nói chuyện với li úc Anruciata, tên thường gọi là nancy đưa justina ra hàng hiên enner khập khễnh đi theo răng ngậm chiếc làn nhỏ trong có tất cả những thứ cần cho con bé tã để thay Hộp bột, taler đồ chơi Chị ngồi xuống chiếc ghế bành che đan Đỡ lấy đứa bé từ tay Nancy Và bắt đầu cho nó ăn hỗn hợp sữa hâm nóng trong cái chai Thật là tuyệt diệu Cuộc sống thật là tuyệt diệu Chị đã làm tất cả những gì có thể làm được Để Lý Úc tỉnh ngộ ra Mà nếu không thành công thì cũng chẳng sao Bù lại Meggie với Trashina sẽ ở lại Himenhoek lâu hơn Chắc chắn là cuối cùng Meggie sẽ hiểu rằng Không có hy vọng gì gìn giữ quan hệ con người với Lý Úc Khi ấy, nàng sẽ trở về Trogeda nhưng nghĩ đến ngày ấy, n kinh hãi. Chiếc ô tô thể thao màu đỏ, phóng với tốc độ điên cuồng, sẽ khỏi con đường từ đang lâu về và bây giờ đang lên dốc. đây là chiếc ô tô kiểu Anh, còn khá mới và sang trọng, có những dải da làm thành đường, kẻ sọc trên mũi xe, xe bóng loáng, nước sơn đỏ chói và lấp lánh ánh bạc của ống xả. n không nhận ra ngay cái người khom mình ra khỏi khung cửa xe thấp mở rộng, Vì ông ta mặc y phục mùa hè bình thường của dân Bắc Vinslander chỉ toàn đồ sọc, đẹp trai quá. Enner nghĩ khi nhìn ông khách bằng con mắt tán thưởng Còn ông ta đi về phía chị, nhảy một lúc hai bậc thang và một hồi úp lờ mờ lay động trong đầu chị. Tiếc rằng Ludwig ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe hơn nhiều nếu đừng để cho mình béo ra như ông sao. Mà ông ta đâu còn trẻ trai, hai bên thái dương bạc trắng. Nhưng ta chưa từng thấy người chặt mía nào cân đối như thế. Chỉ đến khi gặp cái nhìn thản nhiên phiêu diêu của người mới đến, chị mới hiểu trước mặt chị là ai. Trời ơi, chị buông rơi cái chai. Ông khách nhặt cái chai lên đưa cho Enner và tì vào tay vịn hành lang đối diện với chiếc ghế bành của chị. Không sao, ông nói, đầu vú không chạm sàn, có thể yên tâm cho nó bú. Vừa hay đứa bé bị mất ăn, bắt đầu ngọ nguậy lo ngại. Enner rúi đầu vú vào miệng nó và rút cục chị lấy lại được hơi. Bất ngờ quá thưa đức ông, chị nhìn ông bằng cặp mắt tươi cười. Thực tình mà nói, lúc này 5 ngày không lấy gì làm giống một vị tổng giám mục Tuy nhiên trước kia ngài cũng chẳng giống lắm Dù là trang phục đủ lệ bộ Tôi bao giờ cũng hình dung ra các tổng giám mục Bất kể thuộc về nhà thờ nào Đều là những người to béo và tự mãn Lúc này tôi không phải là tổng giám mục Mà chỉ là một linh mục đã có được cơ hội nghỉ ngơi chính đáng Thành thử hãy gọi tôi là ran thôi Đây chính là con bé đã đem lại cho Mackie bao nhiêu đau khổ Khi tôi đến đây lần trước phải không Tôi bế nó được chứ Tôi nghĩ rằng tôi biết cầm chai sữa đúng cách. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh Enner, vội oải bắt chéo chân, đỡ lấy đứa bé và cái chai, và đứa bé được cho ăn tiếp tục. Vậy ra Maggie đặt tên con là Justina à? Vâng. Tôi thích cái tên đó. Này, bà nhìn xem, màu tóc nó hay chưa? Giống ông ngoại như hệt. Maggie cũng nói thế. Tôi hy vọng rằng lớn lên con bé sẽ không bị tàn nhang, nhưng điều đó rất có thể xảy ra. Thế Maggie cũng tóc hung mà cô ấy có tàn nhang đâu. Thực ra da Maggie màu khác, không bóng. Ông đặt cái chai không xuống sàn dựng con bé ngồi trên đùi quay mặt về phía mình, cho nó hơi chúi xuống như cúi chào và bắt đầu sát mạnh và đều trên lưng nó. Ngoài những trách nhiệm khác, tôi thường đến các nhà trẻ mồ côi của Đạo Thiên Chúa, vì thế tôi là một vũ em có kinh nghiệm. Mẹ Gonzaga, cai quản nhà trẻ mà tôi yêu mến nói rằng đó là cách tốt nhất làm cho trẻ khỏi chớ. Khi chỉ cho đứa trẻ tựa vào vai không thôi thì nó nghiêng quá ít về phía trước, hơi không thoát ra dễ dàng. Rồi khi hơi dâng lên thì cùng với hơi thoát ra trẻ nôn theo nhiều sữa. Còn làm cách này thì sữa bị chặn lại mà hơi thì thoát ra. Như để xác nhận điều đó, jessina nấc mấy tiếng thật to nhưng tất cả những gì nó đã ăn vào vẫn còn nguyên trong bụng. ran bật cười, lại xoa lưng nó. Và khi tiếp sau đó, không còn chuyện gì xảy ra nữa, ông để con bé nằm thoải mái trên cánh tay khom khom. Cặp mắt kỳ dị, có ma thuật. Thật tuyệt trần phải không? Thì nhất định rồi, nó là con gái của Meggy kia mà. Nó phải là đứa bé phi thường chứ. Không phải tôi tìm cách làng chuyện, nhưng ngài là một cha đạo tuyệt diệu, Gerald ạ Tôi yêu trẻ, đặc biệt là trẻ con nít thì bao giờ tôi cũng yêu. Tôi vui với trẻ em thoải mái hơn nhiều vì tôi không phải gánh một trách nhiệm dày già nào của kẻ làm bố. Không phải thế, chẳng qua là cha cũng như Ludwig, tính cách của cha có cái gì dịu hiền như tính cách phụ nữ. jessina thường ngày vẫn ưa cô độc, bây giờ nó tỏ ra thiện cảm rõ ràng với cha, nó ngủ trên tay cha. Cha đặt nó nằm cho thoải mái hơn và lấy trong túi xa bao capstan. Để tôi châm thuốc cho cha, Anna nói. ran cầm lấy điếu thuốc đã châm lửa ở tay chị. Thế Maggie đâu? Ông hỏi. Cảm ơn. Xin lỗi tôi không đoán ra là bà cũng hút thuốc. Maggie đi xa. để xong cô ấy vẫn không lại sức. Khi trời bắt đầu mưa thì sức khỏe cô ấy kém lắm. Tôi và Ludwig đã thu xếp cho cô ấy đi nghỉ 2 tháng. Khoảng đầu tháng 3 cô ấy sẽ trở về. Còn chừng 7 tuần nữa. Ngay khi nói những lời đầu tiên Anna đã nhận thấy ở ông có sự thay đổi đột ngột. Dường như hy vọng của ông đã tan biến. Niềm vui sướng hẳn mong đợi từ lâu đã lửa ông. Ông thở dài nặng nề. Đây là lần thứ hai tôi đến để từ biệt mà không gặp cô ấy. Lần ấy, trước khi đi Aten và lần này nữa, lần ấy tôi đi một năm, nhưng có thể là tôi sẽ lưu lại lâu hơn nhiều. Hồi ấy chính tôi cũng không biết rõ. Từ hồi Pettie và Stuart chết, tôi không về Trogheda lần nào và gần đây tôi hiểu rằng tôi không thể rời khỏi Úc mà không gặp Maggie. Nhưng hóa ra cô ấy đã đi lấy chồng. Và cô ấy không ở Trogheda Tôi muốn đến với cô ấy Cũng như đối với li Úc Bây giờ tôi đến vì tôi biết rằng Tôi không thể làm hại cái Mà vốn đã không tồn tại Cha đi đâu? Đi La Mã, đến Vatican Đức Hồng Y, Di Contini, Versese Bây giờ đảm nhiệm cương vị Của Đức Hồng Y, Monteverdi Mới tạ thế Đúng như tôi tin đoán Ngài lấy tôi đi theo Đấy là một vinh dự lớn Nhưng không chỉ là vinh dự tôi không thể từ chối được ngài đi có lâu không tôi e rằng rất lâu ở châu âu đang rừng rực ngọn lửa chiến tranh tuy ở đây chúng ta có cảm giác rằng nó ở xa lắm nhà thờ thiên chúa la mã cần từng nhà ngoại giao của mình mà nhờ đức hồng y di contini vesezê tôi được coi là nhà ngoại giao mussolini gắn bó chặt chẽ với hitler họ xứng đáng với nhau mà vatican cần làm cách nào thống nhất những thế giới quan đối lập đạo thiên chúa và chủ nghĩa phát xít Nhiệm vụ không phải là dễ dàng. Tôi nói thạo tiếng Đức. Trong thời gian ở Aten, tôi nắm vững tiếng Hy Lạp. Thời gian ở La Mã, tôi nắm vững tiếng Ý. Thêm nữa, tôi nói thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Ông thở dài. Tôi vốn có khiếu về ngôn ngữ. Tôi có ý thức phát triển vốn ngoại ngữ. Bây giờ nhất định tôi bị điều khỏi đây. Được thôi, thưa Đức ông. Nếu ngày mai ngài chưa phải xuống tàu thủy, ngài vẫn còn có thể gặp Maggie. Những lời nói đó của Enner buộc ra trước khi chị kịp nghĩ xem chị nói gì Ừ, mà tại sao Maggie lại không gặp ông ấy một lần trước khi ông ấy đi Nhất là nếu quả thật ông ấy đi lâu ran quay đầu lại nhìn chị, đôi mắt xanh rất đẹp, có cái nhìn phiêu diêu Nhưng rất đổi thông minh, hết sức thấu suốt Không thể đánh lừa con người này được Ở đúng, ông ấy là nhà ngoại giao bẩm sinh Ông ấy hiểu rất rõ ý nghĩa lời nói của chị và tất cả những động cơ thầm kín của chị N nín thở chờ câu trả lời, nhưng ông im lặng hồi lâu, ngồi phóng tầm mắt qua khu rừng mía màu ngọc bích, nhìn ra con sông đầy nước và dường như đã quên đứa bé trên tay. Anna mê mải nhìn ông từ phía bên, đường nét của mi mắt, cái mũi dọc dừa, đôi môi mím lại một cách bí ẩn, cái cằm bướng bình. Ông ấy tập trung những sức mạnh gì trong tâm hồn khi ngắm nhìn khoảng xa ấy. Rằng cái chuẩn đo phức tạp nào ông ấy định lượng tình yêu, ước muốn, bổn phận, lẽ phải, ý chí, nỗi nhớ, đam mê, cái gì sẽ nặng cân hơn trong cuộc đấu tranh này. Ông đưa điếu thuốc lên môi, những ngón tay run run và Anna thở dài khẽ lấy lại hơi. Như vậy là ông ấy không sừng sưng. Ran im lặng, hẳn là đến 10 phút. n châm thêm điếu thuốc nữa đưa cho ông thay cho mẩu thuốc đã tắt. Ông hút đến hết cả điếu thuốc ấy nữa và không rời mắt khỏi những dãy núi xa, khỏi những đám mây đen u ám lại dày đặc lại trên bầu trời, đe dọa đổ mưa. Rồi ông ném mẩu thuốc thứ hai tiếp theo mẩu thuốc thứ nhất qua hàng tay vịn ở hiên và hỏi bằng giọng đều đều hết sức bình thường. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Bây giờ đến lượt chị suy nghĩ. Quyết định của ông ấy tùy thuộc vào câu trả lời của chị. Liệu ta có quyền đẩy người khác lên con đường đưa họ đến đâu không biết và kết thúc bằng cái gì chẳng rõ không? Chị chỉ nghĩ đến Maggie... Và thành thực mà nói, chỉ chẳng mảy may lo lắng về việc ông tổng giám mục này sẽ ra sao. Theo cách riêng của ông ta, ông ta không hơn gì Lý Úc. Ông ta hâm hở hướng tới một mục đích riêng hoàn toàn có tính chất đàn ông của mình. Ông ta không có thời giờ và không muốn đặt người phụ nữ vào vị trí thứ nhất. Ông ta bám lấy niềm mơ ước, theo đuổi cái ảo tưởng mà hẳn là chỉ tồn tại trong đầu óc gàn dở vững chắc hơn làn khói kia của nhà máy đường. Làn khói đang tan biến trong không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi nước mật. Ngoài ra, ông ta chẳng cần gì nữa, ông ta phí hoài bản thân mình và cả cuộc đời mình vào cuộc săn đuổi vô ích ấy. Mặc dù Maggie có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với ông, ý nghĩ tỉnh táo không bội phản ông, dù là vì Maggie đi nữa, mà Enner đã bắt đầu tin rằng ông ta yêu Maggie hơn hết trên đời ngoài cái mơ ước khó hiểu đó của mình. Ông ta cũng không ném vào cuộc may rủi cái cơ hội sớm muộn sẽ chiếm hữu được điều mà ông ta hết lòng khao khát. Không. Ông ta sẽ không từ bỏ cái đó Cho dù là vì Maggie Như vậy nếu nói với ông ta rằng Maggie hiện giờ ở một khách sạn đông người Tại nơi điều dưỡng Nơi người ta có thể nhận ra ông Ralph the Picasso, Thì ông sẽ không đến đó Ông ta hiểu hơn ai hết rằng Với bất cứ đám đông nào Ông cũng không thể không bị để ý n liếm cặp môi đã khô hẳn đi Mickey ở một căn nhà nhỏ Trên đảo Matlock Ở đâu? Trên đảo Matlock Đấy là nơi điều dưỡng cạnh Vịnh, Uy đi Một nơi rất hẻo lánh Vào thời kỳ này, trong năm Ở đấy chẳng có ai Và không nén được chị nói thêm Đừng ngại, ở đấy sẽ chẳng ai nhìn thấy ngài đâu Rất đáng yên lòng Nhẹ nhàng, thận trọng Ông trao trả đứa bé đang ngủ trên nơ. Cảm ơn bà Ông đi ra cầu thang rồi quay mặt lại Nhìn với vẻ xúc động gần như cầu khẩn Bà rất lầm Tôi chỉ muốn gặp Maggie Không có gì hơn Chưa bao giờ tôi làm điều gì khác có thể hủy hoại linh hồn cô ấy. Và cả linh hồn của ngài nữa chứ hả? Thôi được, đi đi, hãy làm như mình lại Úc Onin. Ở đấy người ta đang chờ anh ấy. Cứ như vậy thì chắc chắn là cả ngài và Maggie chẳng sợ tai tiếng gì. Thế ngộ nhỡ anh ta đến thì sao? Không làm gì có chuyện ấy. Anh ta đi Sydney và sẽ không bao giờ về trước tháng 3. Về việc Maggie hiện ở mắt Matlock, anh ta chỉ có thể biết được qua tôi. Mà tôi chưa hề nói với anh ta, thưa đức ông Thế Mickey có mong đợi li Úc không? Ồ không, Enner mỉm cười không vui Tôi không muốn làm điều gì có hại cho cô ấy Ranf vẫn khăng khăng Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lát, có thế thôi Tôi biết điều đó rất rõ, thưa đức ông Nhưng thực ra, ngài sẽ ít gây hại cho cô ấy hơn nhiều Nếu như ngài mong muốn nhiều hơn nữa, Enner nói Khi chiếc ô tô cũ kỹ của Rob dung chuyển lắc sắc và thở phì phò lăn bánh trên đường tới gần nhà thì vẫn như thường lệ. Maggie đứng ở hiên và vẫy tay với ông ta, dấu hiệu tỏ rằng mọi chuyện ổn cả và nàng chẳng cần gì. Rob cho dừng xe lại ở chỗ mỗi khi và ông vừa cho xe quay mũi thì từ trong xe nhảy ra một người mặc sơ mi quần short và đi xăng đan tay sách vali. Chúc ông hạnh phúc Mr. Onin, Rob nói lớn lúc cho xe đi. Nhưng Maggie không bao giờ còn lẫn Lyuk Onin với ran de Pricassa nữa. Đấy không phải là Úc dù là ở cách xa, trong ánh sáng chiều hôm đang mau chóng tàn lụi cũng không thể nhầm được và nàng bàng hoàng đứng nhìn ran de Pricassa đang đi trên con đường tới chỗ nàng. Như vậy dù sao, nàng vẫn là người mà ông ấy ao ước. Nếu không thì tại sao ông ấy lại đội tên Lyuk Onin đến với nàng ở một chốn như thế này? Nàng sững sờ, hai chân... Cũng như lý trí và trái tim Đều không vâng theo nàng nữa Đấy kia, Ranf đến tìm nàng Vậy mà sao nàng không cảm thấy gì hết Tại sao nàng không chạy đến đón Không nhảy bổ tới ôm lấy cổ ông Tại sao không có niềm vui sướng vô hạn Khiến ta quên hết mọi thứ trên đời Ông ấy đấy, Ranf Mà trong đời nàng chỉ cần có ông ấy Chẳng phải là suốt một tuần Nàng cố tự ám thị Ngược trở lại sao Trời đánh ông ta, trời đánh ông ta đi Ở gì ông ta xuất hiện đúng vào lúc này, khi rút cuộc, nàng đã xua đuổi được ông ta, nếu không phải là ra khỏi trái tim, thì cũng là ra khỏi ý nghĩ. Bây giờ, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Choáng váng, tức giận, khắp người đầm mồ hôi, nàng đứng ngây ra, nhìn Ranf cao lớn, cân đối, đang đến gần. Chào ông Ranf, nàng nói lý nhí, không nhìn vào mặt ông. Chào Maggie, mang vali của ông vào phòng đi, ông dùng trà chứ. Nàng nói vẫn không nhìn ông Và đi trước ông vào phòng khách Tôi vui lòng dùng trà Ralf đáp Giọng cũng gượng gạo thiếu tự nhiên như thế Ông đi theo nàng vào bếp Và nhìn nàng loay hoay mở vào lấy nước nóng Vào ấm pha trà Cắm ấm điện Lấy trong tủ phê chén uống trà Đĩa lót chén Nàng đưa cho ông một hộp bích quy lớn Đến 5 funter Ông chút ra đĩa một vốc Rồi vốc nữa Ấm điện sôi Maggie chút nước khỏi cái ấm trà nhỏ cho trà mới nàng mang ấm trà và bích quy vào phòng khách ran mang đĩa chén đi theo nàng